chương 1.000 độc bộ thành tiên, xuất phát vọng nguyệt thành, đã nhiều ngày vọng nguyệt cùng nam hoang hai đại tu tiên giới, cũng hoặc là quỷ tộc hành động tần suất so với ngày xưa đều phải thấp không ít, chính là ai đều biết, này chính là bảo tát trước yên tĩnh thôi, song phương đều ở liếm vệ miệng vết thương, ý đồ cho đối phương trí mạng mục kích, lục tiểu thiên đang chuẩn bị đưa tay lý niết cốt kiếm u lan luyện chế tiến kiếm châu nội, đem hóa thành kiếm phôi. Chẳng qua lục tiểu thiên còn chưa bắt đầu, Một chỉ cự đại chiến tự lệnh phù phá ốc mà vào Lục Tiểu Thiên thân chỉ bắn ra Một lũ pháp lực đạn nhập chiến tự lệnh phù bên trong Lệnh phù hóa thành một chùm hừng hực liệt hỏa bốc cháy lên Chiến lệnh sở tới Vô luận là vọng nguyệt Vẫn là nam hoang tu sĩ Đều muốn tham dự nhân tộc cùng quỷ tộc Trong lúc đó có một không hai đại chiến Ngàn năm kiếp nạn Đó là ngàn năm Cũng khó phùng này có một không hai kiếp nạn Lục Tiểu Thiên nhắc đi nhắc lại một câu Nhớ tới cự thạch bộ tộc ngàn năm kiếp nạn, nếu có chút sở cảm, phía sau ngân phát không gió mà động, một cổ chiến ý phóng lên cao, lưỡng quân giao chiến, sĩ khí vưu trọng Lục tiểu thiên tuy là xưa nay điệu thấp, khả mỗi đến thời gian chiến tranh, trên người khí thế đô hội không chút nào che giấu, chỉ có khí thế cường đại mới có thể làm cho dưới trướng tu sĩ cố lấy lớn hơn nửa dũng khí. Thế tục trong lúc đó có một câu, đặt ở người tu tiên trong lúc đó cũng khả thông dụng, binh hừng hực một cái tướng hùng hực nhất qua. Hồi lâu chưa từng vận dụng phi thiên chiến thuyền, phi diên chiến thuyền chậm rãi bay lên trời, tinh kỳ pháp với, lục tiểu thiên thân hình vừa động, liền điện xạ tới viện ngoại, hư không dẫm trận tại chỗ, hướng cầm đầu kia phi thiên chiến thuyền bay đi. Mặt khác mấy đạo thân ảnh, cũng trước sau tới chỗ ở bay lên không, mấy năm trước, ta từng mang theo các ngươi chinh chiến thiên kiếm sơn. Nay quỷ tộc đại quân tiếp cận, duy chiến mà thôi. Lục tiểu thiên thanh âm mênh mông cùng cuộn khai đi, tập cuốn cả bạch hạt thành, chiến, chiến, chiến, cả linh tiêu cung sĩ khí như hoành, giống như thường lui tới, cũng không cần nhiều lắm ngôn ngữ đi cổ động. Chính là chiến thuyền thượng kia ngân phát thanh niên một ánh mắt đảo qua, liền có thể làm cho linh tiêu cung sĩ khí đạt tới đỉnh, số lấy ngàn nhớ nữ tu nhìn thấy trên đỉnh đầu kia đạo cao ngất thân ảnh, hai mắt tỏa ánh sáng, trước mắt này tu sĩ tuy là nguyên anh lão tổ nhưng là là từ Linh Tiêu Cung tối tầng dưới chót lớn dần lên chiến thần, từ xuất đạo tới nay, cùng dai bên trong, khó một bại, theo luyện khí kỳ một đường quét ngang đến Nguyên Anh Kỳ. Cũng là người này, đem Linh Tiêu Cung theo sĩ khí nhất Hạ Thung Lũng kéo trở về, ở trong chiến tranh, đem một cái sắp suy bại tiên cung một lần nữa tỉnh lại thẳng lên, biến thành gần với cổ kiếm tông số rất ít mấy môn phái cung môn. Linh Tiêu Cung nguyên bản liền đã có bốn vị Nguyên Anh tu sĩ, Hơn nửa lục tiểu thiên mang về tới hai cái, một cái yêu tu. Nhiều đạt bảy nguyên anh cấp cường giả, cũng là linh tiêu cung từ trước tới nay cao nhất trình độ, như thế đội hình, chẳng sợ sắp đối mặt chính là quỷ tộc, bọn họ cũng không sợ sợ hãi, so sánh khởi mặt khác đại đa số môn phái, thân là linh tiêu cung đệ tử, tình cảnh tốt nhiều lắm, khai bác, chinh chiến vọng nguyệt. Lúc này linh tiêu cung cận bảo lưu lại một con thuyền phi thiên chiến thuyền, một chiếc phi diên chiến thuyền. Thậm chí mặt đất xa hơn địa phương, còn có số lấy trăm vạn kế phàm nhân đại quân, này chiến sau cũng không biết còn còn lại nhiều ít có thể trữ hàng xuống dưới. Tuy nói phàm nhân tại đây loại tu tiên giới cùng quỷ tộc trong khi giao chiến có thể trữ hàng xuống dưới tuyệt không hội nhiều, nhưng này đã là chủng tộc chi chiến, ở người tu tiên điêu linh tình huống, đó là này đó phàm nhân, có thể đối phó một ít bình thường đê dai khô lâu, cũng có thể giảm bớt bộ phận luyện khí tu sĩ áp lực. Lúc này vọng nguyệt cao đoan chiến lực tuy rằng không tổn hao gì, khả đê giai tu sĩ tổn thất thực tại thảm trọng. Này đó thế tục phàm nhân sở tạo thành quân đội, đều là phân bố ở tối bên ngoài. Mỗi chi phàm nhân trong quân đội đều hỗn tạp thực tại lực không được người tu tiên. Không ít phàm nhân đại quân đều là thân kinh bách chiến thiết huyết chi sư, trăm chiến chi tốt. Trên người đều có một cổ huyết sát lực cùng bộ phận sát khí. Tinh thông này đạo người, khả tụ ít thành nhiều, thao tác đúng phương pháp thượng vạn danh hãng cốt ngưng tụ lên huyết sát lực, đủ để hình thành huyết sát kính, thậm chí có thể uy hiếp đến trúc cơ tu sĩ. Đương nhiên, này đó thế tục chi binh cũng không hiểu được này đạo, như phải tinh thông này đạo tu sĩ đi thao tác. Còn có một ít cự đại cung nhỏ tuy là cồng kền, nhưng đối với quỷ cầm, cũng có nhất định thương tổn. Tóm lại, này đó tuy là vật hy sinh giống như tồn tại, nhưng là đều không phải là không đúng tí nào, môi hở răng lạnh, Một khi người tu tiên đại quân chiến bại Còn khả trốn vào bí cảnh bên trong Vẫn đang có thể kéo dài hơi tàn Mà này đó phàm nhân lại căn bản không chỗ có thể Trên đỉnh đầu Thái Dương sẽ bị quỷ vân che đậy Ngày xưa phùng hoa thành trấn Đều muốn hóa thành âm trầm quỷ vực Hàng tỷ sinh linh Giai tao tàn sát Như thế nồng đậm quỷ khí Đã ngưng động thực chất Này phải có bao nhiêu quỷ tộc Mới có thể hình thành như vậy đáng sợ khí tượng Để gần vọng Nguyệt Thành nhìn đến vọng nguyệt sơn mạch trung kia già thiên tế nhật quỷ vân vẫn đứng ở bạch hạt thành chưa từng thực động thủ ngũ tử nguyên cùng kiều lam hai cái nhịn không được ngạn họng nhìn trân trối không biết chỉ sợ giao chiến mặt khác tu sĩ cũng không có một cái rõ ràng này quỷ tộc tới cùng có bao nhiêu lục tiểu thiên lắc đầu nói vài vị nếu là thay đổi tâm ý tẩn khả rời đi sau đó đại chiến lên ta vị tất có thể bận tâm được với vài vị lục huynh lời này đã nói nhìn thấy ngoại nếu là không có lục huynh Chúng ta mấy cái cũng sống không đến hiện tại, rất tốt chết trận không sai, cũng nhiều sống chút thời gian, không có lỗ vốn. Kiều Lam hai cái không nói gì, bất quá bác túc ma ngư thú hóa thành hình người, trong đó một đối thủ cắm thắt lưng, hào sản thập phần nói. Lúc này bác túc ma ngư thú ở lục tiểu thiên cung cấp chữa thương linh thảo dưới, thương thế tẩn phục. Trong lòng hào khí vạn phần, lục tiểu thiên trong lòng có chút kinh ngạc, mới đầu vừa thấy. Chỉ cảm thấy này bác túc ma ngư thú thập phần hung tàn, dù sao sinh đạm thịt người điểm này, lục tiểu thiên còn không phải thực có thể nhận, ma người này đi vào vọng nguyệt, lục tiểu thiên cũng cùng bác túc ma ngư quá để, người này cũng coi như có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hiện tại xem ra, bác túc ma ngư thú coi như là pha giáo trình khí tức, ngư huynh nói đúng, nếu không có lục đạo hữu, chúng ta đã chờ chết ở này thận lang trong tay, như thế nào còn có thể đứng ở chỗ này cùng lục huynh nói chuyện. Điều Lam lúc này đành phải ứng tiếng nói, theo đáy lòng thượng giảng, nếu là sớm biết trước mắt này vọng nguyệt thành là như vậy trận trượng nàng là không thế nào nguyện ý đến sảm cùng. Chính là việc đã đến nước này, đã là đâm lao phải theo lao, dù sao mặt sau đó là tiến vào kia bí cấm bên trong, lúc trước đồng hành đạo hữu đã đại bộ phận vẫn lạc, chỉ còn lại có nàng cùng Ngũ tử nguyên hai người, bằng các nàng hai cái là tuyệt kế không thể bình yên trở lại xếp Viên đại lục, nếu là không thể mượn dùng với lục tiểu thiên thực lực khó không thành thực ở bí cảnh trung ngốc cả đời không thành. Hai người là tới tìm kiếm cơ duyên, Nguyên Anh tu sĩ cũng là người, bọn họ cũng không nghĩ muốn thực ở một cái ngăn cách nơi quá cả đời, hảo, như thế liền đa tạ ngư huynh cùng hai vị đạo hữu. Quỷ vương hậu kỳ cao thủ tự nhiên có này đại tu sĩ ứng phó, chúng ta đối thủ, phần lớn cũng có thể ở quỷ vương trung kỳ hoặc là sơ kỳ. Lục Tiểu Thiên cười an ủi mấy người một câu, chương 10000 một độc bộ thành tiên. Hồng Nhãn cấp chiến hạm, cường giả gặt hái, từ hạt niên thấy là vừa mừng vừa sợ. Chính là theo mấy người nói chuyện với nhau trung đến xem, này ngũ tử nguyên cùng Kiều Lam hai người nhất định là đúng lục tiểu thiên cực kỳ tinh phục. Lúc này được đến hai cái nguyên anh tu sĩ, một cái thập giai yêu tu chính miệng hứa hẹn. Linh tiêu cung một trận chiến này, không chỉ có có thể đánh ra thanh thế đến không nói, phía dưới tiểu bối sinh tồn tỷ lệ cũng không nghi phải cao nhiều lắm. Ha ha, có vài vị đạo hữu trợ trận. Lần này ta linh tiêu cung tất nhiên kỳ khai đắc thắng. Được đến mấy chính miệng đồng ý, từ hạt niên cười ha ha, đại chiến đem lâm, không có gì so với đạt được cường viện càng làm cho người cao hứng chuyện, này hai người một yêu chiến lực, chỉ sợ so với chi hắn, la tìm, tiểu tương vũ ba người thêm lên chiến lực còn mạnh hơn thượng một ít. Đương nhiên, lục tiểu thiên này ngoại tộc ngoại trừ, đối với từ hạt niên mi phi sắc vũ, ngũ tử nguyên, kiều lam chính là lễ phép tính cười, cũng không có nhiều lời. Hai người thực lực nguyên bản sẽ không so với từ hạt niên nhược, hơn nữa xuất thân từ đất rộng của nhiều xích viên đại lục, trong lòng tự nhiên có một cổ vô hình trung ngạo khí. Lục tiểu thiên có thể thuyết phục bọn họ hai cái, là bởi vì là thực lực, về phần từ hạt niên, nếu không phải bởi vì lục tiểu thiên quan hệ, theo chân bọn họ một chút cùng xuất hiện đều không có. Từ hạt niên trên mặt hiện lên mục tiêu xấu hổ, bất quá rất nhanh, này cổ xấu hổ lại phao chư sau đầu, có cái gì hảo ngạo còn không phải bị lục sư huynh thu thập phải phục phục thiếp thiếp. tiểu tương vũ ngoài miệng không nói, trong lòng đã có vài phần không cho là đúng. Hai người một yêu, cũng không phải vọng nguyệt tu tiên giới, có thể như vậy cấp lục tiểu thiên mặt mũi, sao lại không có nguyên nhân. Lúc này vọng nguyệt thành ngoại, phi thiên chiến thuyền, phi diên chiến thuyền hội tụ thành một mảnh, còn có lưỡng chiếc hình thể so với phi thiên chiến thuyền còn muốn lớn hơn mấy lần cự đại chiến thuyền tập thể một tòa ở không vực trung di động thành lũy, đây là La tìm Tiếu Tương Vũ, đó là lục tiểu thiên trên mặt cũng một trận kinh sắc, đúng vậy, này đó là cổ kiếm tông cùng thanh đang cung nội tình, mấy vạn năm đó, hai đại tông môn ổn tòa ta vọng nguyệt tu tiên giới tiền hai vị, lại khởi là ở mặt ngoài thế lực đơn giản như vậy, này đó là hồng nhãn cấp chiến hạm, dĩ vãng ta cũng chỉ là nghe nói qua, sống đến từng tuổi này, cũng không từng mắt thấy hai đại tông môn vận dụng quá, Không nghĩ tới lần này thực lấy ra nữa, mới biết được xác thực, từ hạt niên bùi ngồi thở dài, cổ kiếm tông hồng nhãn cấp chiến hạm, là cổ kiếm tông tiên hiền đại năng thủ 12 giai đỉnh yêu lôi dao khung xương là Long Cốt. Mà thanh đang cung còn lại là lấy một chỉ 12 giai ma băng phi báo chủ thể là Long Cốt, bất quá trong đó đều tự sảm tạp một ít thập tam giai tài liệu, lưỡng chiếc hồng nhãn cấp chiến hạm, hồng nhãn cấp chiến hạm, đã sinh ra một tia linh thức, ở dài dòng 5 tháng trung, xúc tích linh lực cũng không kinh động, một khi ra xào, động phong vân, lay trời đất, tùy ý một pháo, mà khi Nguyên Anh tu sĩ một kích, mấy vạn năm tới nay, vọng nguyệt tu tiên giới không ít tiên môn hưng suy thứ đệ, chỉ có thanh đan cung cùng cổ kiếm tông bất động như núi, thủy chung sừng sững không ngã, ngọn ngành uẩn, nếu không có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, thật là khó có thể phỏng đoán, đó là Ngũ Tử Nguyên cùng Kiều Lam hai cái đến từ Xích viên Đại Lục tu sĩ, nhìn đến như thế cự đại, hơi thở to lớn chiến hạm bắt ngang ở trên không vực bên trong, kia ngạo mạng tư thái, giống như một vực bá chủ. Lúc này hai người cũng không cấm tâm thần một mảnh lay động, hồng nhạn cấp chiến hạm, đó là ở xích viên đại lục các đại tu tiên quốc độ, cũng là trấn quốc lợi khí, sử dụng một lần đại giới quá lớn, vận dụng một lần, cũng không biết cần nhiều ít thời gian, này hồng nhạn cấp chiến hạm mới có thể hấp thu cũng đủ linh lực bổ trở về, nếu không chỉ dựa vào cực phẩm linh thạch, tiêu hao cũng là một cái con số thiên văn. Trừ phi là cổ tu sĩ thời kỳ linh tinh, chính là linh tinh nghe đồn đã quá mức xa xôi. Cơ hồ cùng cổ tu sĩ cùng nhau tiêu thanh biệt tích. Bọn họ này đó nguyên anh tu sĩ cũng không từng vừa thấy. Lúc này, ngũ tử nguyên cùng kiều lam hai người cũng hoàn toàn thu hồi kinh thị chi tâm. Thanh vũ đại lục mặc dù ở cổ tu sĩ thời kỳ bị thương rất nặng, làm cho linh khí không bằng lam ma hải vực, xích nguyên đại lục, nhưng cổ kiếm tông cùng thanh đang cung như vậy tông môn truyền thừa vô số tái tích lũy xuống dưới nội tình, cũng chút không thể so xích viên đại lục một ít siêu cấp thế lực tới kém. Cổ kiếm tông cùng thanh đang cung làm vọng nguyệt tu tiên giới khôi thủ, hoàn toàn xứng đáng. Đó là này phân trực tiếp xúc ra hồng nhãn cấp chiến hạm quyết đoán, liền đã làm cho mặt khác tông môn so sánh thất sắc. Xa xa nhìn thấy kia hồng nhãn cấp chiến hạm, lục tiểu thiên cảm giác nếu đối mặt như vậy một con thuyền gần như vô địch chiến hạm, so với đối mặt một cái đại tu sĩ còn muốn tới đáng sợ. Chính là lục tiểu thiên trong lòng nhưng không có rất cao hứng cảm giác, vọng nguyệt tu tiên giới bên này, đã xuất ra như thế con bài chưa lật, nam hoang tu tiên giới khẳng định không bằng vọng nguyệt nội tình, bất quá quỷ tộc cho dù là chia chống đỡ tứ đại tu tiên giới, hẳn là cũng không tốn vọng nguyệt nhiều ít, này chiến thảm thiết trình độ, chỉ sợ còn tại hắn ngoài ý liệu, xích lạp một loại hắc sắc thiểm điện tự đối diện và thiên tế Nhật Bàn quỷ vân sa súc dưới. Kinh thiên quỷ khí quay, như nộ hải kinh đào. Sóng nước đánh vân, một trận yêu dị quái tiếng kêu Trung nơi nơi đều là vịt cánh thanh âm chỉ thấy một chỉ dài cốt cánh miêu đầu quỷ ưng quỷ thứ tự quỷ Vân Trung Chấn xí mà ra đông nghìn nghiệp phát thành một mảnh theo thấp nhất giai cận tương đương với luyện khí kỳ quỷ cầm đến quỷ hầu cấp quỷ soái cấp quỷ vương cấp không đồng nhất nhị chừng thông thông thông khi La Bạch Quốc hổ khô lâu cự tượng bước trên mây bước thông một đội quỷ hầu cấp đã ngoài kỵ binh Ghế quỷ cầm sau lại lên không dựng lên hội tụ thành khổng lồ quỷ tộc kỵ binh lưu khói đen tràn ngập mây mù quay cũng không thật thể u Vân quỷ tộc còn có đại lượng du hồn giả quỷ tán tạp ở giữa trống một con thuyền hình thể không thua hồng nhãn cấp chiến hạm mạch quốc cự thuyền cao quải hồn Vân Kỳ tự quỷ Vân Trung phá Vân mà đến lưỡng sườn cao lớn khô lâu cầm trong tay một không công quốc chiến đại Trùy lôi động lòng người gia cổ cùng kêu lên hô hào rung động, bạch cốt cự thuyền lưỡng sườn, thú thủ khô lâu pháo âm hồn quấn quanh, âm tà dị thường. mặt khác một con thuyền bạch cốt cự thuyền hình thể ít hơn, nhưng là kiêu ngạo nhiều ít. bạch cốt cự thuyền mũi tàu chỗ, một cái cao tới hai trượng, thanh mặt đỏ mắt, mũi ao hãm quỷ vương tử sắc áo tròn quay, hai tay sáp thắt lưng, khuyển tay chỗ, các hữu một đôi bạch cốt tim thứ thật dài ra, nhìn qua giống như người bình thường khuyển tay cốt sau này dài ra tim thứ. Một thân huyền hắc chiến giáp, trên người quỷ khí ngập trời. Đó là đang ở Bạch Quốc cự thuyền giữa, cũng không có người có thể bỏ qua này tồn tại. Này lão đó là Quỷ Vương hậu kỳ cảnh cao nhất cường giả, Ngao Đô, một thân quỷ công thông huyền, lúc trước vọng nguyệt thành một trận chiến, cùng cổ kiếm tông Văn Trường Vân đánh cho hôn Thiên ám địa, chiến đấu kịch liệt mấy ngày lâu, một thân quỷ công vừa thắng Văn Trường Vân đạo hữu vài phần, Trần Hạc Niên nhìn kia Bạch Quốc cự thuyền đứng đầu ngạo đô, sắc mặt ngưng trọng nói: Lúc trước vọng nguyệt sơn mạch trung quỷ động bùng nổ, các đại tu tiên giới cường giả trước tiên phát sát tới, tại vọng nguyệt thành ngoại, cùng quỷ tộc triển khai có một hồi kinh thiên đại chiến, từ hạt vũ đó là tại nơi một trận chiến trung vẫn là Đối với quỷ tộc trung cường giả, từ hạt niên so với lục tiểu thiên phải rõ ràng hơn vài phần. T. Một cái dài đến gần trăm trượng, hai mắt sinh với ngạc dưới cự đại cốt xà vạn vẹo thân thể, giống như cự dao, ở không trung uống lượng mà đến. Lại là một pho tượng quỷ vương hậu kỳ cường giả, quắc âm quỷ xà vương, chương 1002 độc bộ thành tiên, nhân quỷ đại chiến, một khạch khạch. Một mảnh âm lãnh màu trắng sương khói bay tới, bên trong một cái tóc tai bù xù, cả người áo trắng lệ quỷ ở trong đó ẩn hiện. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy kia phiến màu trắng sương khói, còn có y hành bóng dáng, cũng không thấy thực thể tới cùng ở đâu, lục tiểu thiên âm thầm nhướng mày nhìn qua cùng phía trước đụng tới quá thận lan thủ đoạn lại có chút cùng loại, nhưng là đều không phải là hoàn toàn giống nhau. Bao phủ này một đoàn màu trắng xương khói kỳ thực là một cái có chút lợi hại hậu kỳ yên trạch quỷ vương, đại địa còn tại chấn động, một chỉ hơn 10 trượng cao lớn, sinh có lưỡng chích trượng hứa xương ống nha khô lâu cự tượng, thân phi thật dày chiến giáp, đầu trừ bỏ lưỡng chích to lớn quạt hương bồ bàn cái lỗ tai ở ngoài, nhìn qua đã có chút giống nhau cốt ngạc Bản tôn nghe nói vọng nguyệt tu tiên giới bên này ra mấy khó lường nhân tộc cao thủ truyền tiến đến một hồi ai dám cùng ngươi bản tôn một trận chiến tự ngạc tượng quỷ vương thanh âm mênh mông cuồng cuộn mấy trăm dặm đó là gần một ít nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cũng hiểu được song nhĩ một trận đau đớn may mà này ngạc tượng quỷ vương đối mặt chính là này đó nguyên anh tu sĩ nếu không nếu là làm cho này kim đang tu sĩ đề tập đến chỉ sợ cũng sẽ khiến cho không nhỏ hậu quả đương nhiên Không chỉ có là nhân tộc tu sĩ bên này, đó là đê giai quỷ tộc, cũng đồng dạng chịu không nổi này sóng âm chấn động. Ở ngạc tượng quỷ vương phía sau, một đoàn quay cùng hắc sắc u ám, đúng là u vân quỷ tộc u nhất thiên, hậu kỳ cảnh quỷ vương. Văn Trường Vân cùng cơ thiên thủy sắc mặt hơi đổi, này ngạc tượng quỷ vương thực lực, thế nhưng so với trước đây xích mắt, song cửu tay song ra ngao đô quỷ vương khí thế vua thắng một nhịp, tuy rằng chỉ đến đây bốn gã hậu kỳ cảnh quỷ vương. Khả ngao đô quỷ vương còn phải thắng được văn trường vân vài phần. Hiện tại lại tới nửa một cái thực lực càng mạnh gia hỏa. Về phần phía trước cùng thanh đang cung triệu thác thiên giao thủ linh tuyền quỷ vương thủ đoạn đồng dạng cường hãng cực kỳ. Hiện tại cũng không thấy tung tích. Trước mắt quỷ vương hậu kỳ cường giả đã tới năm cái. Lấy này ngao đô quỷ vương cùng ngạc tượng quỷ vương thực lực là tối. Ngao đô quỷ vương cùng văn trường vân còn chỉ tại sàn sàn như nhau trong lúc đó, tuy là quỷ lực thắng được vài phần nhưng muốn hoàn toàn đánh bại văn trường vân nhưng cũng đều không phải là chuyện dễ này rất nhỏ trên lệch còn không lấy tả hữu hai cái hậu kỳ cường giả thắng bại chính là ngạc tượng quỷ vương đối với văn trường vân mà nói cũng có vài phần tim đập nhanh cảm giác văn trường vân cơ thiên thủy đám người không khỏi nhớ tới lục tiểu thiên theo như trong lời nói thanh vũ đại lục ở ngoài quả nhiên có khác một phen càng khôn trước mắt riêng là xuất hiện hậu kỳ cảnh quỷ vương liền đã nhiều đạt năm cổ kiếm tông có văn trường vân khiếu thiên nam Lữ Văn Hoa ba người, Thanh Đan Cung có Cơ Thiên Thủy, Triệu Thác Thiên hai người. Ma Dương Tông Độc Dương Chân Nhân Một Chân đã bước vào hậu kỳ Đại Tu Sĩ Cánh Cửa, nhưng đúng là vẫn còn có một đường chi cách, xa xa một loại kim quang hiện lên, chỉ thấy giống như một chỉ cự Đại Kim Sắc Cánh Tàm Thân Ảnh Phá không mà đến, đúng là Nam Hoang Đại Tu Sĩ Thiên Tàm Tà Tôn, tuy nói liên minh so với quỷ tộc phải nhiều ra một gã, Bất quá đột nhiên xuất hiện này ngạc tượng quỷ vương lại khiến cho cục diện bằng thêm vài phần biến số. Vọng Nguyệt, Nam Hoang, các môn các phái, còn có tán tu Trung Nguyên Anh tu sĩ thêm lên, ước chừng 5-60 người nhiều, mà Nam Hoang chỉ có vọng Nguyệt không đến 1 phần tư. Chính là trước mắt quỷ tộc quỷ vương cảnh cũng đạt tới làm cho người ta ghé mắt tình cảnh. So với vọng Nguyệt, Nam Hoang hai đại tu tiên giới liên thủ còn muốn nhiều ra năm sáu cái. Về phần kim đang cấp quỷ xoái, quỷ hầu, So sánh khởi nhân tộc bên này ưu thế lớn hơn nữa, này chiến, bất luận thắng thua, đối với thanh vũ đại lục chỉ sợ đều là có một không hai hảo kiếp. Các thức linh cầm, quỷ cầm, và thiên tế nhật, song phương tu sĩ, phàm nhân đại quân, còn có này vật hy sinh cấp vô số bạch cốt khô lâu, kéo mấy ngàn dặm, đó là lục tiểu thiên nhìn đến trước mắt rộng rãi nhân quỷ chiến trường, cũng không từ có chút ghé mắt, các ngươi nhân tộc làm cho ra thanh vũ đại lục một nửa địa vực, cho ta quỷ tộc sống ở. Ta quỷ tộc đại quân lần này liền tức binh chỉ qua. Ngạc tượng quỷ vương uống thanh rung động, thanh âm hướng văn trường vân chờ nguyên anh tu sĩ chấn động mà đến, chê cười, nhưng quỷ thề bất lưỡng lập, khởi có cùng tồn tại cái chết, nếu là cho ngươi quỷ tộc chiếm đi một nửa địa vực, thanh vũ đại lục sớm hay muộn cũng bị quỷ khí sở tầm ăn lên, theo các ngươi lao ra quỷ động khi khởi, này chiến liền không thể tránh được, trừ phi các ngươi một lần nữa trở lại quỷ động trong vòng, nếu không liền không có quay về đường sống Văn Trường Vân Ngữ Khí Cường Ngạnh nói, cho ta thanh vũ đại lục truyền thừa vô số đại đạo thống mà chiến, thanh vũ đại lục tất cả tu sĩ, đều không có đường lui, đạo thống. Ngươi cũng không nhìn xem các ngươi theo luyện khí đến kim đan kỳ tu sĩ so với ta quỷ tộc thiếu nhiều ít, chỉ cần bám trụ các ngươi này ban nguyên anh lão quái, ta quỷ tộc đại quân đủ để đồ tận các ngươi tiểu bối, liền còn lại các ngươi này đó lão quái, lại như thế nào có thể giữ được thanh vũ đại lục đạo thống. Ngao đô quỷ vương cười lạnh nói, không đánh một hồi, như thế nào sao biết được đạo thắng bại, văn đạo hữu, đánh đi, làm cho này đó quỷ tộc biết, vì sao hơn trăm vạn năm trước, chúng ta tộc vẫn là thanh vũ đại lục chúa tể. Thanh đang cung triệu thác thiên một thân mây lửa quay cùng, thân tao bốn phía, hỏa lãng như nước, đối diện xâm nhập mà đến quỷ khí, ở này mây lửa dưới, đều bị cháy không còn. Lục tiểu thiên trong lòng một trận kỳ quái, kia thị hỏa như mạng tiểu hỏa nha. Lần này thần kỳ không có phản ứng, chẳng lẽ lần trước hút một tiểu lũ bị nổ tan phạm la chân hỏa sau, liền hấp no rồi, thật đúng là có chút đáng tiếc, không có tiểu nha cái kia thị hỏa như mạng gia hỏa, về sau gặp mặt đến này hỏa hệ tu sĩ nhưng thật ra mất đi một cái trọng yếu viện thủ, Lục Tiểu Thiên chính cân nhắc, hai bên trống trận đã chờ lôi phải rung trời rung động, vọng Nguyệt Nam Hoang Liên Minh bên này, lấy yêu thú gia chế tác mà thành pháp cổ vang thành một mảnh, đó là Lục Tiểu Thiên Cũng có chút huyết khí cuồn cuộn, dục ra tay đại chiến một phen dục vọng, về phần này đê giai tu sĩ, ở tiếng trống chấn động dưới, hô quát một mảnh, đối diện quỷ tộc, vô số bạch cốt búa tạ lôi ở cổ thượng mấy chỉ dài đến hơn 10 trượng bạch cốt kèn tà đối với không trung. Thê lương mà tà dị thở vào thanh khiến cho hơn 10 vạn kế cùng bậc không thấp quỷ tộc phát ra điên cùng tiếng thét chói tai, nhân tộc, quỷ tộc đại quân, giống như hai đạo cự đại nước lũ đối đánh vào cùng nhau, khoảnh khắc trong lúc đó cùng mảnh trùng kích đối chàng hai đạo nước lũ trong lúc nhất thời tương xứng kia cổ đối chàng khí thế cũng thẳng hướng vân tiêu đỉnh đầu phía trên không gian cự hồ đều lâm vào chấn động xuất hiện từng đạo sóng gợn thiên tam đạo hữu tùy ta hợp chiến kia ngạc tượng quỷ vương mặt khắc hậu kỳ đại tu sĩ đều tự tìm đối thủ chém giết chư vị vọng nguyệt nam hoang đồng đạo sinh tử thắng bại ở đây một trận chiến sát văn trường vân hét lớn một tiếng Vô cùng kim duệ khí như gió xoáy bàn cùng quyển đi ra ngoài, một chỉ cự đại kim luân ở văn trường vân sau lưng hiện lên mà ra, ở cự đại kim luân sau lưng, thường có sáu chỉ ít hơn kim luân mỗi một chỉ mặt trên đều có kỳ lạ đồ án, bảy chỉ xác nhập, đánh hạ bảy đạo kim sắc cột sáng, hướng ngạc tượng quỷ vương như sấm đình chi trụ quét tới, thiên tàm tà tôn hóa thân thành một chỉ cự đại ngàn chừng cánh kim tàm hư ảnh, ở không trung linh hoạt cuốn động, cùng văn trường vân bôn sát ngạc tượng quỷ vương này ngạc tượng quỷ vương khí thế rõ ràng ở phần đông quỷ vương phía trên hai cái đại tu sĩ một khi ra chiêu không có chút lưu thủ mặt khác một bên triệu thác thiên quay cuồng mây lửa cùng u vân quỷ tộc trúng u nhất thiên kia nùng như thực chất quỷ khí dảo sát cùng một chỗ đỏ lên tối sầm giống như lưỡng phía nhất lên ngập trời sóng to giận hải lẫn nhau dảo sát chương một nghìn không trăm linh ba độc bộ thành tiên nhân quỷ đại chiến hai chiếu thiên nam toàn thân vài dặm cuồng phong như đao vô số đao kính dảo phải thiên địa trong lúc đó một mảnh thàn thàn phóng nhãn nhìn lại chỉ có nhìn không tới đầu đao khí một mảnh phóng đảng mà tiêu sát đao vực, mà cùng khiếu thiên nam đại chiến ngao đô quỷ vương song trưởng triển khai cổ thân dài giống một chỉ cự đại đường lan lưỡng chích nguyên bản khuyển tay dị thường xông ra trường tí lúc này hóa thành một đôi dài nhỏ cự liêm chỉ có kia khuôn mặt vẫn đang cùng phía trước độc nhất vô nhị sẵn giọng thanh sắc khuôn mặt dưới màu đỏ một đôi trong mắt sắc ý lạnh lạnh Ngao đô thân hình vừa động, phía sau liền lưu lại một xuyến tàn ảnh, đó là lục tiểu thiên một cái xem qua đi, cũng hiểu được trước mắt một mảnh mơ hồ, này cũng không phải giống thận lan cái loại này ảo giác, mà là tốc độ nhanh đến cực hạn sở trí, chân huyễn băng đồng chủ yếu tác dụng ở bài trừ ảo giác, giống trước mắt Ngao đô quỷ vương tốc độ nhanh đến như thế tình cảnh, đó là lục tiểu thiên vận dụng chân huyễn băng đồng, cũng khởi không đến quá lớn tác dụng. Kiều thiên nam cùng Ngao đô đại chiến thành một đoàn. Lữ văn hoa màu ngân bạch hư phát đều dựng, mặc lại bày biện ra vẽ mặt xanh biếc vẽ, hai tay nhìn trời duỗi thân, không cùng lá rụng rền vang xuống, hơn mười đồi thô thanh đằng tự hồ một cây cái xiền xích, thông nhau thiên địa, mà ở lữ văn hoa trong lòng bàn tay bên trong, từng đạo màu xanh biếc lốc xoáy thành hình, nhìn qua là một loại lôi điện, rồi lại mang theo một hệ hơi thở, đạo chân một tâm cực sinh lôi. Không thể tưởng được lữ đạo hữu thế nhưng tu luyện ra vật ấy, này chiến chúng ta tộc có hy vọng. Cơ Thiên Thủy nhìn đến Lữ Văn Hoa lấy đạo cực linh đằng làm cơ sở luyện ra đạo chân một tâm cực sinh lôi bực này có thể ẩn chứa với một hệ linh đằng trúng lôi pháp cũng là tâm sinh lay động lấy này thuộc đến phá kia yên trạch quỷ vương bóng trắng chi vực là lại thích hợp nhất yên trạch quỷ vương cùng u vân quỷ vương có chút cùng loại lại có bất đồng chỗ u vân quỷ tộc chính là một đoàn u ám mà yên trạch quỷ vương ký tái sinh chỉ này số mẫu lớn nhỏ xương trắng cũng khả ngưng kết ra pháp thân thay đổi liên tục. Cực kỳ làm cho người ta đau đầu Lữ văn hoa có thể khống chế nhiều như vậy Đạo cực linh đằng đã đúng là dị số Chỉ sợ hắn hơn một ngàn năm thọ nguyên Đều dùng ở tại vật ấy phía trên Nếu không tuyệt không khả năng lớn dần cho tới bây giờ quy mô Cơ đạo hữu đại tốn phong kích Ta cũng vậy thật lâu không thấy thức qua Lữ văn hoa sát hướng một đoàn sương trắng trạng Yên trạch quỷ vương đồng thời cũng đáp lại cơ thiên thủy một câu Đại tốn phong kích Bản tôn liền tới gặp hiểu biết thức Đến tục cùng có cái gì xuất thải chỗ Không trung kia chiều cao đạt trăm trượng cự đại cốt xà mồm to nhất trương Đại lượng hôi bạch sắc toan hũ khí giống như giang hà vỡ đê Hướng cơ thiên thủy mãnh liệt mà đến Tốn tốn gió to Định giang hà chi kích Cơ thiên thủy trong miệng lẫm bẩm Một cây thanh phong vần quanh cự kích lăng không mà rơi Vô số kình phong quát đi ra ngoài Đem quát âm quỷ xà vương Cũng chính là này cự đại cốt xà phun ra toan hữu nọc độc đều quát khai kiến cho không thể kinh tiếng nữa phần nam hoang vọng nguyệt sáu gã đại tu sĩ hợp chiến năm hậu kỳ quỷ vương đỉnh một trận chiến này sáu người ngũ quỷ nhất định là lần này nhân quỷ lưỡng ma đại chiến giao điểm thậm chí gì một người hoặc là một quỷ bại trận đều khả năng hội tạo thành không thể vãn hồi quả đắng lục tiểu thiên ánh mắt theo này đó hậu kỳ quỷ vương đại tu sĩ giao thủ khi tạo thành kinh người hiện tượng thiên văn trung đảo qua mà qua theo này đó đại tu sĩ ra tay vọng nguyệt Nam hoang lưỡng giới nguyên anh tu sĩ đều tự khí thế toàn bộ khai hỏa, từng đạo khổng lồ linh áp phóng lên cao, đối diện cũng quỷ khí tàn sát bừa bãi, ngư huynh, người kia có thể kinh sợ thần thức công kích năng động dùng vài lần. Lục tiểu thiên nhìn thấy trước mắt đánh tới 7-8 gã quỷ vương cảnh cường giả, ánh mắt nhíu lại, đại tu sĩ đã đấu võ, còn lại bọn họ này đó nguyên anh tu sĩ không thể yếu thế nửa phần, nếu không nguyên bản bởi vì trước kia đại chiến tổn thất nghiêm trọng đê giai tu sĩ tất nhiên hội sĩ khí càng thêm hạ bốn năm lần bất quá thời gian cực kỳ ngắn ngủi tại đây loại hỗn chiến bên trong sợ cũng vị tất hảo sử đó là bát túc ma ngư thú xưa nay gan lớn khả đặt ở trước mắt loại này trường hợp trung cũng khó miễn có mấy hội chấn động có lẽ phía trước tại nơi bí cảnh bên trong nó còn có thể tiếu ngạo một phương chỉ cần không đi treo chọc này yêu tộc đại năng cả ngày cũng có thể quá phải thư thoải mái thản mà trước mắt chiến trường bên trong so với nó mạnh hơn chỗ nào cũng có Ngốc sẽ có cơ hội hay dùng, trước đánh chết một hai cái quỷ vương nói sao. Lục tiểu thiên thanh âm một ngưng, từ sư huynh, tiếu sư muội tận lực biệt ly phải quá xa, miễn cho ra biến cố chiếu cố không đến. Tiếu tương vũ bên kia tự nhiên là gật đầu, là một cái tân tấn không lâu nguyên anh tu sĩ. Tại đây loại hỗn chiến bên trong, thực lực cơ hồ là điếm để tồn tại. Lục tiểu thiên chủ động đem trọng trách lãm qua, nàng là cầu còn không được, huống chi trước mắt còn một cái trung kỳ cảnh quỷ vương. Một chỉ hình thể gầy gò Nhưng hơi thở xa hơn cuộc viên quỷ vương cường giả Mọi người một cái nhìn lại Chừng tám gã quỷ vương Hướng tới Linh Tiêu Cung tương ứng trận địa đánh tới Loại này trận doanh Theo lý thuyết đối phó Linh Tiêu Cung bên này như vậy là đủ rồi Về phần ngũ tử nguyên cùng Kiều Lam Nguyên bản sẽ không tính toán tại đây Loại hỗn chiến trung ra lực lượng lớn nhất Hết thảy tự bảo vệ mình là thường Tự nhiên cũng không khả năng trông cậy vào bọn họ đấu tranh anh dũng Hai người đánh đánh thuận gió trượng còn đi, gặp được khổ chiến, khó tránh khỏi hiểu ý tư dao động, tam đệ, tiểu tử phía trước, trước kia làm bị thương ta. Ở bông sát tới được này tám gã quỷ vương bên trong, trở nên liền có ở lục tiểu thiên trong tay nếm qua thiệt thời quật viên quỷ vương. Lúc này quật viên quỷ vương hướng tới lục tiểu thiên căm giận một lóng tay, một bộ phải lục tiểu thiên ăn vào đi bộ gián. Quật viên quỷ vương trước kia cũng là quỷ vương trung kỳ cảnh cường giả, chính là sau lại một lần ngoài ý muốn. Cảnh giới ngã xuống một tầng, thực lực đại tổn, hiện tại không thể không dựa vào dĩ vãng thực lực so với chính mình còn muốn hơi yếu một bậc tộc đệ, cạc cạc, không tồi, thế nhưng có thể bị thương ta huynh trưởng, ngốc hội ta sẽ đem ngươi vạn gãy tứ chi, lại giao cho ta huynh trưởng một ngụm khẩu đem ngươi rõ ràng ăn luôn. Quỷ vương liêu viên gầy trên gương mặt tràn đầy âm lệ ý cười, nhìn thấy lục tiểu thiên, giống như nhìn thấy một cái thú vị con mồi, lục sư đệ, có thể có nắm chắc. Từ hạt niên nhìn thấy đối diện đánh tới liêu viên quỷ vương, vẻ mặt lo lắng thần sắc. Ở lục tiểu thiên cố gắng dưới, linh tiêu cung lần này xuất chiến bảy vị nguyên anh tu sĩ, luận số lượng, cận ở cổ kiếm tông cùng thanh đang cung dưới. Cũng không nghĩ đến ở đối diện quỷ tộc không chỉ có nhiều đến đây một cái, nhưng lại có một quỷ vương trung kỳ cảnh cường giả. Tuy là nghe nói quá lục tiểu thiên đánh lui quá đồng dạng là trung kỳ cảnh nhân thủ xà thân quỷ vật, nhưng chủ yếu cũng là lục tiểu thiên bảo vật khắc chế đối phương Đổi một cái quỷ vương trung kỳ Đã có thể vị tất thấy được có đồng dạng kết quả Phía sau còn có đường lui sao Không có nắm chắc không trọng yếu Quan trọng là đánh nói sao Lục tiểu thiên cười dài một tiếng Cuộc viên lúc trước ta có thể trấn áp ngươi Hôm nay cũng không ngoại lệ Các ngươi hai huynh đệ cùng lên đi Đỡ phải ta phân biệt ra tay xử lý Một chuyện phiền toái Phía sau cũng không thể yếu đi thanh thế Một khi thế nhược Tắt lòng người tư biến Lục tiểu thiên một bước bước ra, tám thanh phi kiếm lăng không mà rơi, phiêu giật mà sơ sát tiêu điều, phân trấn bát phương, cuộc viên quỷ vương nhìn trên bầu trời bay vụt mà đến kiếm trận, biến sắc, này kiếm trận uy thế so với lúc trước cùng hắn đối chiến khi khả cường không ngừng một tầng thứ. Lúc này mới bao lâu công phu, thực lực của đối phương liền tăng lên tới như thế tình cảnh, chương 1.004 độc bộ thành tiên, nhân quỷ đại chiến, 3, phù hỏa huyết bình, u hàng đạm hồn tịch liêu viên quỷ vương lạnh lẽo cười, song đồng một trận quỷ dị hắc lục sắc vô tận hắc triều tự thân biên đẩy ra, hắc triều cuồn cuộn kỳ lãnh vô cùng kinh người hàng khí, chút không ở âm ly băng vụ dưới, mà trong đó âm tà lực càng sâu vài phần sóng triều tập cuốn, bên trong mấy chỉ cả người bay lên tà hỏa quỷ thủ há mồm triều lục tiểu thiên cắn tới, lục tiểu thiên hừ lạnh một tiếng, đối phương này quỷ dị hắc triều tuy là lợi hại, bình thường nguyên anh tu sĩ cũng không dám gần người. Nhưng cũng không làm gì được hắn Phạm la linh hỏa trúc xuống mà ra Một thanh tối sầm Lưỡng màu dao tạp chém giết Một thanh đỏ sậm trường thương tự đạm hồn tịch trung ẩn hiện Đâm thẳng lục tiểu thiên yếu hại Phiêu miễu phi kiếm một quyển Kiếm khí ngập trời Như phấp với trường hà Đem liêu viên Cuộc viên hai đại quỷ vương đồng thời bao phủ ở bên trong Từ hạt niên La tìm đám người nhìn xem lục tiểu thiên bên này lấy một địch hai Còn khí thế mười phần Nhất là kia kiếm trận Linh giật bên trong không bất sắc bén, thế nhưng đem hai đại quỷ vương đồng thời tráo vào trận trung, mọi người thoáng nhẹ nhàng thở ra, đều tự bôn sát hướng đối diện quỷ vương. Ha ha, hảo, linh tiêu cung đạo hữu, quả nhiên là hảo khí phách. Ma dương giáo độc dương chân nhân một ngụm huyền dương kính đánh ra nóng cháy bạch quang, nơi đi qua, quỷ tộc đều né tránh. Đó là quỷ vương cũng không dám kinh anh này phong. Nhìn đến linh tiêu cung bên này tạo thành kinh người khí tượng, không khỏi lên tiếng cười dài. Đối với lục tiểu thiên ánh mắt cũng thưởng thức vài phần, thật là lợi hại kiếm trận. Lúc này liêu viên quỷ vương rơi vào trận pháp bên trong sau, đếm thử đến kiếm trận công kích, mới một trận biến sắc. Không khỏi âm ngoan trừng mắt cuộc viên quỷ vương một cái, đối phương cùng hắn nhắc tới này Linh Tiêu cung ngân phát tu sĩ khi, cũng không có nói đến điểm này, tiểu tử này là gần nhất mới tăng lên đi, thật muốn có như vậy lợi hại, lúc trước ta liền đã chết ở này dưới kiếm, na còn có thể sống đến hôm nay. Quốc viên quỷ vương trong lòng cũng là nghẹn quất không thôi. Đổi lại trước kia hắn thực lực chưa hàng chi tích. Làm sao cần xem này tộc để sát mặt. Quỷ tộc bên trong thực lực vi tôn. Nếu không có lần này vận dụng đại lượng chỗ tốt. Này liêu viên quỷ vương cũng không tất hội chủ động ra tay thay hắn trả thù. Đừng vô nghĩa. Cùng nhau động thủ. Ngươi không phải còn có độc dương âm hồn sao. Lấy ra nữa. Ta lại thêm chút lực. Vừa mới đánh chết nhân tộc tiểu tử nói sao. Liêu viên quỷ vương thần thức khống chế. Cùng Phạm La Linh Hỏa đấu tranh đạm hồn triều tịch bên trong, mấy chỉ cả người bay lên hắt sắc ngọn lửa quỷ thủ nhảy mà ra, giữ tận cắn hướng phi miễu phi kiếm, cùng lưu Viên Quỷ Vương đạm hồn thương cùng nhau, cùng Lục Tiểu Thiên khống chế 8 thanh phi kiếm càng đấu khắp không vực chấn động ngập trời quỷ khí cùng linh lực, Trọc Dương âm hồn ta sớm đã dùng rớt, bất quá đối phó này Phạm La Linh Hỏa ta còn có điểm thủ đoạn. Cuộc Viên âm thầm cười, lần trước ăn Lục Tiểu Thiên đại mệt, lần này ngóc đầu trở lại, Lại sao lại không hề chuẩn bị, mà thỉnh liêu viên quỷ vương lại đây, cũng là vì đánh lục tiểu thiên một cái trở tay không kịp, phù hỏa huyết bình, thu. Cuộc viên quỷ vương tung một chỉ mặt lục sắc bình nhỏ, đúng là hắn bị phạm la linh hỏa gây thương tích, biết lục tiểu thiên có này hỏa hộ thân, bình thường quỷ tà âm quế vật không thể gần người, lui khả tự bảo vệ mình, tiếng khả đã thương địch thủ, thực tại lợi hại vô cùng, nếm qua lục tiểu thiên đại mệt sau, cuộc viên quỷ vương trong lòng không xóa dưới liền thu nạp nhất kiện loại này chuyên môn đối phó linh hỏa quỷ khí. Lục Tiểu Thiên cùng Liêu Viên quỷ Vương đấu pháp khi lực chú ý bị hấp dẫn. Đối với Phạm La Linh Hỏa khống chế tất nhiên hội yếu bớt, nhưng cơ hội thu đi đối phương Phạm La Linh Hỏa. Như vậy Liêu Viên quỷ Vương U Hàng đạm hồn triều tịch liền có thể thừa dịp hư mà vào. Một khi Lục Tiểu Thiên bị này đạm hồn triều tịch bao vây lại, lúc trước chính mình bị Phạm La Linh Hỏa thiêu đốt khi cái loại này toàn tâm thống khổ. Liền phải này ngân phát tiểu tử cũng tự mình thể hội một lần, mặt lục sắc bình nhỏ nháy mắt biến đại mấy lần, cùng với quật viên quỷ vương quỷ lực thúc dục dưới. Một cổ cự đại hấp xã lực đem Phạm La Linh Hỏa túng hướng phù hỏa huyết bình ngâm đen cái động khẩu trong vòng, chính là Phạm La Linh Hỏa bị túng hướng bên này khi, nhưng chưa xuất hiện quật viên quỷ vương dự kiến trung bị trực tiếp hút vào phù hỏa huyết bình bên trong. Như thế nào khả năng? Khó không thành đối phương cùng lưu viên quỷ vương đấu pháp đồng thời còn có thể phân tâm nhị dụng. Đó là như thế, thần thức cũng không nên như thế mạnh mới đúng. Cuộc viên quỷ vương một đôi tròng mắt đều nhanh trừng mắt nhìn đi ra. Khó mà tin được trước mắt chỗ đã thấy hết thảy. Trên thực tế lục tiểu thiên trong lòng kinh ngạc cũng không ở cuộc viên quỷ vương dưới. Hắn tuy là cùng lưu viên quỷ vương càng đấu khó phân thắng bại, nhưng phiêu miểu kiếm trận sớm đã dung hội quán thông cũng không cần lại dùng tám đạo nguyên thần khống chế. Bởi vì đối với Phạm La Linh hỏa lực khống chế tự nhiên là không nói chơi, đó là cuộc viên quỷ vương vận dụng phù hỏa huyết bình, trong lúc nhất thời cũng vô pháp nháy mắt thu hồi hắn linh hỏa. Khả đã bị này phù hỏa huyết bình ảnh hưởng, Phạm La Linh hỏa uy thế giảm đi, bị tha túng hướng phù hỏa huyết bình dũng đi, ha ha, tiểu tử, nhận lấy cái chết. Gặp lục tiểu thiên Phạm La Linh hỏa bị phù hỏa huyết bình chế trụ. Tuy là giật mình với phù hỏa huyết bình không thể lập tức thu đi đối phương linh hỏa Bất quá như vậy cũng vậy là đủ rồi U hàng đạm hồn triều hỗn loạn vô số lệ quỷ tiếng kêu thảm thiết hướng lục tiểu thiên thân thể quanh mình điên dũng mà đến Lục tiểu thiên cười lạnh một tiếng Sau đầu, lưỡng chích hỏa loan huyễn linh bay ra Triều cuộc viên quỷ vương thanh kêu tấn công mà đi Cuộc viên quỷ vương bàn tay to hư không nhất trương Nhất trương cự đại cốt võng chụp xuống Lưỡng chích hỏa loan huyển linh trở tay không kịp dưới trực tiếp bị cốt võng cấp võng dừng cốt võng việc lui càng chặt hỏa loan huyễn linh ra sức giải dụa, tuy là trong lúc nhất thời giảm bớt không được lục tiểu thiên hiện tại thế cục bất quá cuộc viên quỷ vương muốn nề hà lưỡng chích hỏa loan huyễn linh cũng không dễ dàng là tìm một thương tạo ra một loại thô to lôi trụ trực tiếp giả ở đối diện áo trắng khô lâu quỷ vương trên người hiển nhiên lục tiểu thiên bên này lấy một địch hai tự hồ tình thế có chút không ổn liền muốn tới cứu la sư đệ mau chóng đánh bại đối thủ mới là chính sự ta bên này không cần lo lắng. Lục tiểu thiên không hoảng bấn loạn cấp la tìm truyền âm, cùng liêu viên quỷ vương cùng cuộc viên quỷ vương đấu pháp đồng thời cả trong sân thế cục hắn đều có sở hiểu biết, trước mắt đại tu sĩ một bậc, vọng nguyệt cùng nam hoang hơi chiếm thượng phong. Ngạc tượng quỷ vương tuy là lợi hại, nhưng gặp phải văn trường vân cùng thiên tàm tà tôn giáp công dưới, tạm thời chỉ có chống đỡ lực, bất quá đại tu sĩ dưới, quỷ tộc ưu thế rõ ràng, nguyên anh tu sĩ nhiều ra gần g Mà đê giai quỷ tộc đối lập nhân tộc Ưu thế lớn hơn nữa La tìm vừa nghe lục tiểu thiên cùng hai cái quỷ vương đấu pháp Còn có bao nhiêu dư tinh lực bận tâm Đến hắn hành động Không khỏi cảm thấy an tâm một chút Thầm nghĩ mỗi lần nghĩ đến mau đuổi Theo thượng lục tiểu thiên thời điểm Lại tổng có thể ở nguy nang thời kỳ Phát hiện hai người khoảng cách là càng ngày càng xa Ngươi không phải muốn của ta hỏa sao Cho ngươi đó là Lục tiểu thiên khóe miệng một khiêu Thân thủ vung lên một tiểu lũ phạm la chân hỏa về phía trước tung bay mà ra giống như biển lửa giống như phạm la linh hỏa phù hỏa huyết bình hấp xả dưới bị chế trụ tuy là ở lục tiểu thiên phó nguyên thần khống chế dưới cùng phù hỏa huyết bình ở so với lực nhưng căn bản không thể bước ra càng miễn bàn dùng phạm la linh hỏa ngăn địch chính là này một lũ phạm la chân hỏa nhìn như chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ một tiểu lũ khinh phiêu phiêu tự hồ gió thổi qua sẽ gặp tắc giống như cũng chút không thể phù hỏa huyết bình ảnh hưởng ở không trung chợt lóe Phạm la chân hỏa nơi đi qua, liêu viên Quỷ vương đạm hồn triều tịch xích địa bị xé mở một loại lỗ hỏng, hắc sắc triều tịch trực tiếp bốc hơi lên hóa thành hư vô, chương 10000 năm độc bộ thành tiên, nhân quỷ đại chiến. 4. Phạm la chân hỏa, lục tiểu thiên thừa dịp phạm la xé mở lỗ hỏng, trực tiếp lao ra vừa mới vây đi lên u hàng triều tịch. một tiểu đó phạm la chân hỏa kinh phiêu phiêu bay tới quật viên Quỷ vương trước người. Cuộc viên quỷ vương nhìn không ra này tiểu một lũ thanh bạch sắc ngọn lửa là cái gì đến đây? Bàn tay to duỗi ra, không cùng quỷ lực ở cốt trên tay hoàng tụ. Cự đại bàn tay hư ảnh hướng phía trước một trảo, liền phải trực tiếp đem này lũ có vẻ quỷ dị ngọn lửa trực tiếp trảo diệt. Chính là cuộc viên quỷ vương lấy quỷ lực biến thành bàn tay to trực tiếp chọc tới, cũng không có đạt tới chính mình muốn hiệu quả. Mà là ăn đau kinh ăn một tiếng, này một tiểu lũ nhìn như mỏng manh ngọn lửa. Thế nhưng ẩn chứa làm cho này rung sợ khổng lồ hỏa linh lực, viên thủ hư ảnh là thật dày âm trầm quỷ khí sở bao vây, lại ở phạm la chân hỏa thiêu đốt dưới, dễ dàng trực tiếp đốt mặt. Hơn nữa ngọn lửa trực tiếp tràn ra đến quật viên quỷ vương cánh tay phía trên, động quật viên quỷ vương cánh tay hướng về phía trước leo lên, quật viên quỷ vương làm sao còn bận tâm được với hỏa loan huyễn linh, cái loại này xâm nhập linh hồn đau đớn trực tiếp theo cánh tay thượng truyền đến, phạm la chân hỏa nơi đi qua, Nguyên bản bị này xanh trắng ngọn lửa tràn ra quá cánh tay trực tiếp hóa thành cho bụi, thể nội lại tinh thuần hùng hậu quỷ lực hướng cánh tay tụ tập, muốn phòng ngừa này Phạm La Linh Hỏa tiến thêm một bước tràn ra, cũng chút khởi không đến tác dụng. Phạm La chân hỏa vẫn đang không vội không chậm về phía quật viên quỷ vương tứ chi kéo dài lại đây, quật viên quỷ vương trong lòng một mảnh hoảng sợ, muốn dùng còn không tay phải đi phát, khả thủ nâng đến một nửa, lại đột nhiên tỉnh ngộ lại, loại này quỷ dị Linh Hỏa. Căn bản không phải dùng phát liền có thể tắt được, tại sao có thể như vậy? Quật viên Quỷ Vương cảm giác được tử vong lần đầu tiên khoảng cách chính mình như thế chi gần, mắt thấy thanh bạch sắc một tiểu đóa ngọn lửa tiếp cận yếu hại, lại không hề biện pháp, lúc này cuộc viên Quỷ Vương làm sao còn có tinh lực đi khống chế phù hỏa huyết bình, ngay cả tự thân đều khó bảo toàn, Phạm La Linh Hỏa đã không có kiềm chế, một lần nữa rụt trở về, cùng Liêu viên Quỷ Vương u hàng đạm hồn triều chống đỡ, tám thanh phi kiếm lăng mặt đánh xuống hoàn toàn đem lưu viên quỷ vương tráo nhập này nội, một bên là kiếm khí tung hoành, thương kiếm, quỷ thủ, ở thiên địa trong lúc đó phong vân kích động. Một bên cuộc viên quỷ vương đã hoàn toàn rối loạn một tất vuông, bỗng nhiên trong lúc đó, cuộc viên quỷ vương cắn răng một cái, trực tiếp tế ra một thanh cốt đao, ở thần thức khống chế, đối với tự thân một trảm, đem dính thượng phạm la chân hỏa tính cả cánh tay trái ở bên trong cánh tay đều chém xuống, cuộc viên quỷ vương kêu thảm thiết liên tục vẻ mặt thần kỳ thê thảm, chẳng qua lúc này đã không có Cuộc viên quỷ vương khống chế, lưỡng chích hỏa loan huyễn linh phá vỡn mà ra, nhiễu đến cuộc viên quỷ vương sau lưng, phun ra lưỡng chích cự đại hỏa cầu, Cuộc viên quỷ vương phản thủ lưỡng đao, đem hỏa cầu trảm nước ra, bất quá đại bồng linh hỏa tạc nước mở ra, hỏa loan huyễn linh thanh minh mấy tiếng, thân hình đuổi dần mơ hồ, hóa thành hai đạo thanh tử cột sáng, phân biệt bắn trúng cuộc viên quỷ vương tái trán cùng ngược chỗ quanh cuộc viên quỷ vương cự đại thân thể trực tiếp ầm ầm rồi ngã xuống. lúc này cuộc viên quỷ vương chiếc đại bộ phận tinh lực đều đặt ở kia một lũ làm cho hắn khó giải phạm la chân hỏa thượng, lại không nghĩ rằng cuối cùng cũng này lưỡng chích hỏa loan huyễn linh phải tính mạng của hắn. cuộc viên quỷ vương quỷ anh nhảy lên, chính là bốn phía đều là tạc nước linh hỏa đối với cuộc viên quỷ vương quỷ anh mà nói, cơ hồ tránh cũng không thể tránh. thê thảm vô cùng tiếng kêu thảm thiết hô triệt tại đây phiến thiên địa trong lúc đó. Cơ hồ là mọi người quỷ lưỡng tộc nguyên Anh tu sĩ đều đã nhận ra này một màn. Nhìn đến quật viên quỷ vương thế nhưng như vậy chết ở chính mình linh hỏa dưới. Lục tiểu thiên đầu tiên là ngoài ý muốn, sau đó đó là một trận kinh hỷ. Hỏa loan huyển linh còn không đủ để đánh chết một cái quỷ vương cảnh cao thủ. Làm cho hắn kinh hỷ chính là phạm la chân hỏa uy lực thế nhưng như thế mạnh. Quật viên quỷ vương có thể nói vắt hết óc cũng không có thể đem này dập tắt. Chỉ có tự mình hại mình thân thể mới miễn cưỡng giải quyết toàn thân bị đốt uy hiếp. Chính là nguyên khí đại thương sau cuộc viên quỷ vương đã không đủ để ứng đối lục tiểu thiên kế tiếp công kích. Thân tử đạo tiêu tự nhiên cũng ngay tại tình lý bên trong. Bất quá này Phạm La Chân Hỏa nhìn qua tuy là uy lực thần kỳ đại. Nhưng lần đầu sử dụng dưới, lục tiểu thiên cũng phát hiện này Phạm La Chân Hỏa nhược điểm. Ly phải càng xa, liền càng khó lấy khống chế. Tốc độ cũng sẽ giảm xuống không ít. Mới đầu cuộc viên quỷ vương cũng là không rõ ràng lắm Phạm la chân hỏa uy lực, nếu không nếu là trước tiên tránh đi, Phạm la chân hỏa muốn dính vào cuộc viên quỷ vương trên người cũng không dễ dàng. Nói ngắn lại, này Phạm la chân hỏa uy lực xa ở chính mình ngoài ý liệu, lục tiểu thiên trong lòng lặng lẽ cười, không hổ là thật vất vả mới luyện chế mà thành chân hỏa. Nếu là đem tất cả Phạm la linh hỏa đều chuyển hóa trở thành chân hỏa, tu tiên giới to lớn, lại có nơi nào đi không được, Lúc này tám Thanh Phiêu Miểu Phi kiếm lui tới Tung Hoành, cùng bay lên hắc sắc ngọn lửa quỷ thủ, quỷ thương chiến đấu kịch liệt một đoàn. Lục Tiểu Thiên sắc mặt lạnh lùng, thân thủ hư không một trảo liền đem kia phù hỏa huyết bình, cùng với quật viên quỷ vương thi cốt trảo với tay cầm, trực tiếp đầu nhập trữ vật những bên trong. Trên tay hắn còn có diệt tuyệt âm thi lão quái thi khu, một cổ trung kỳ cảnh quỷ vương cường giả quỷ khu, lại khác thượng quật viên quỷ vương tàn khu. Ngày sau nếu là có cơ hội, tìm người nào quỷ tu Hoặc là giống diệt tuyệt âm thi lão quái người như vậy, luyện chế đi ra một bộ nguyên anh cấp chiến thi, cũng là một đại tuyệt cường trợ lực. Lục Tiểu Thiên tự nhiên không có kinh khí đạo lý, về phần kia phù hỏa huyết bình, cũng là dịu dụng không nhỏ, cũng không biết chính mình có thể hay không dùng. Trước thu hồi đến nói sao, Lục Tiểu Thiên thần thức vừa động, hỏa loan huyễn linh thanh minh hướng liêu viên quỷ vương phi phát lại đây, mà kia một tiểu đóa phạm la chân hỏa cũng hướng liêu viên quỷ vương kinh phiêu phiêu tiếp cận qua. Khống chế Phạm La Chân Hỏa đối với thần thức tiêu hao thật lớn, nhưng lại cũng không tốt khống chế, có lẽ là bởi vì chính mình tu vi còn chưa đủ, không đủ để đem như thế cao giai linh hỏa khống chế được như chỉ cánh tay sử. Chính là lục tiểu thiên đối với này Phạm La Chân Hỏa đã ở sờ soạn bên trong, ngay cả chính mình cũng không là rất rõ ràng, huống chi là liêu viên quỷ vương này những người đứng xem, có lẽ ở liêu viên quỷ vương trong mắt, đã ở làm cho này một tiểu đoá Phạm La Chân Hỏa mà sợ hãi. quả nhiên Liêu viên quỷ vương miệng rộng nhất trương, bên trong mấy đoàn thanh hắc sắc chất lỏng đối với hỏa loan huyển linh cùng Phạm La Chân Hỏa phân biệt đánh đi. Quỷ tiên. Lục Tiểu Thiên ánh mắt một ngưng, này quỷ tiên phải quỷ vương cảnh cường giả mới có thể cô động đi ra, về phần uy lực, không phải trường hợp cá biệt. Trước mắt này Liêu viên quỷ vương quỷ tiên thế nhưng có thể ngăn hỏa loan huyễn linh, chẳng qua đối với Phạm La Chân Hỏa mà nói, hoàn toàn dùng không được. Phạm La Chân Hỏa cùng quỷ tiên tiếp xúc sau. Trực tiếp theo quỷ tiên trung xuyên thủng mà qua, một đoàn quỷ tiên chính giữa lưu lại một đóa ngọn lửa trống rỗng, sau đó một lần nữa khép lại, này tới cùng là cái gì linh hỏa? Sao như thế lợi hại? Liêu viên quỷ vương trong mắt hiện lên vài phần bối rối, chính như lục tiểu thiên đoán trước như vậy, lục tiểu thiên làm khống chế linh hỏa người, biết này linh hỏa cũng có chỗ thiếu hụt, mà sống còn dưới liêu viên quỷ vương ở thời gian ngắn như thế, lại thời khắc phải ngăn trở lục tiểu thiên kiếm trận oai. Làm sao dễ dàng như vậy phát hiện Phạm La Chân Hỏa không đủ chỗ. Liêu viên quỷ vương cắn răng một cái. Há mồm vừa phun. Một tòa huyết sắc đại trung ngên diện chàng hướng Phạm La Chân Hỏa. Mặt trên huyết quan lượng lờ Đại trung ông một tiếng. Đem Phạm La Chân Hỏa bao lại. Nhất thời huyết quan đại tác. Bên trong bị cháy sạch két két trung động. Chương 1006 độc bộ thành tiên. Nhân quỷ đại chiến. Năm. Huyết sắc đại trung lý tà dị khí rất nhanh một trận không xong. Liêu Viên Quỷ Vương sắc mặt đại biến, chẳng qua lấy phiêu miểu kiếm trận oai, Liêu Viên Quỷ Vương còn phải toàn lực ngăn cản, lúc này còn phân ra không ít tinh lực đi ngăn cản Phạm La Chân Hỏa, Lục Tiểu Thiên khống chế Phạm La Chân Hỏa chỉ cần thần thức liền khả, bằng chính là Phạm La Chân Hỏa bản thân lực sát thương, mà mà Liêu Viên Quỷ Vương sử dụng này huyết sắc đại chung không chỉ có cần thần thức, đồng dạng cần pháp lực rót vào, nếu không này quỷ khí cũng liền phát huy không ra nhiều uy lực. Chỉ bằng phiêu miểu kiếm trận Liêu Viên Quỷ Vương liền không thể không toàn lực ứng phó, lúc này lại rút ra tinh lực đến đồng thời đối phó Hỏa Loan huyễn Linh, còn có này đáng sợ Thanh Bạch Sắc Linh Hỏa, tuy là cùng Phạm La Linh Hỏa tương tự, nhưng lực sát thương cũng thiên xoa địa viễn, này chết tiệt cuộc viên, ngay cả người ta đấy cũng chưa thăm dò sở, chính mình chết cũng liền quên đi, còn Liên Lụy lão tử. Liêu Viên Quỷ Vương trong lòng đại hận, sớm biết rằng là như vậy, phía trước liền không nên nghe xong quật viên quỷ vương mê hoặc, phân tâm dưới Đối phó phiêu miểu kiếm trận pháp lực cùng thần thức khó tránh khỏi đều có chút suy giảm, không tốt. Đại liêu viên quỷ vương phản ứng lại khi một thanh tung bay kiếm đã đem một chỉ cả người bay lên hắc hỏa quỷ thủ bổ ra, mặt khác một loại phi kiếm thừa dịp hư mà vào. Độc vượng quỷ vương chỉ cảm thấy kinh người kiếm khí phát tới, phần eo chợt lạnh, liền thoát thể mà rơi. Liêu viên quỷ vương nhất thời sợ tới mức vong hồn giai mạo, vội vàng triệu tập mặt khác mấy chỉ quỷ thủ hồi phòng. Chính là mới vừa rồi kích đấu lục tiểu thiên đã đánh mở đột phá khẩu, lại như thế nào sẽ làm này liêu viên quỷ vương lại đào tẩu, vài đạo phi kiếm lần lượt phát sát tới. Liêu viên quỷ vương thậm chí không kịp phản ứng, khoảnh khắc trong lúc đó liền bị giảo thành mảnh nhỏ, bất quá này liêu viên quỷ vương thực lực dù sao hơn xa cuộc viên quỷ vương có thể sánh bằng, quỷ anh chợt lế dưới, thế nhưng trực tiếp theo kiếm trận bên trong bỏ chạy mà ra, tốc độ cực nhanh thế nhưng ngay cả lục tiểu thiên cũng không có thể phản ứng lại. Lấy nguyên anh thân thể thế nhưng có thể chạy ra trận đi, quả nhiên là nhất kiện kỳ sự, bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, lục tiểu thiên xuống tay không chậm, ống tay áo một quyển, liền đem lưu viên quỷ vương vật cái, thậm chí chính là này bị phiêu miễu phi kiếm chặt đức tàn cốt, đều thu vào trữ vật nhẫn trong vòng, vô luận là thập giai đã ngoài yêu vật, vẫn là quỷ tộc, tới rồi này trình tự, này trên người gì đó đều có tương đương giá trị, đó là chính mình không cần phải, về sau đụng tới tô tình. Tô tình cũng khả năng sẽ có dùng được thời điểm. T. Lúc này vô luận quan sát đến lục tiểu thiên biên quỷ vương, vẫn là nhân tộc Nguyên Anh tu sĩ, đều là thật trúc khẩu lãnh khí. Lúc này mới giao thủ bao lâu, đại đa số người còn tại cùng đối thủ du đấu. Dù sao tới rồi Nguyên Anh tu sĩ này trình tự, chỉ cần không phải thực lực kém quá lớn, cực nhỏ sẽ có người ở như thế đoạn thời gian nội liền hạ tử thủ. Khai cung không có quay đầu lại tiễn, vạn nhất sử xuất toàn lực không thể đem đối thủ đánh bại hoặc là đánh chết, hậu quả đều khó mà đoán trước được. Giao thủ Nguyên Anh tu sĩ cùng quỷ tộc số lượng không ít, cũng có mấy đối phân ra thắng bại, có thể tưởng tượng phải đối phương hoàn toàn đánh chết, chỉ sợ mấy chiêu trong vòng còn làm không được. Mà lục tiểu thiên bên này, một cái Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, lấy một địch hai tình huống, cũng đại lấy được toàn thắng, không phải đánh bại, mà là đánh chết, cuộc viên quỷ vương hình thần câu diệt. Mà còn so với lục tiểu thiên phải cao hơn một cái cảnh giới liêu viên quỷ vương cũng chỉ có quỷ anh chạy thoát đi ra ngoài, quỷ thân, quỷ khí tất cả đều bị lục tiểu thiên thu đi, đó là đào tẩu quỷ anh, ít nhất mấy trăm năm trong vòng, hai bàn tay trắng tình huống, có thể thành khí hậu, lục tiểu thiên đánh chết quỷ tu bên trong, quật viên quỷ vương có lẽ thực lực còn không thế nào, nhưng này cũng là bị lục tiểu thiên đánh tới loại tình trạng này, trước khi quật viên quỷ vương ở quỷ vương sơ kỳ bên trong, cũng là hung danh hiển hách. Thẳng đến mặt sau một trận chiến bị lục tiểu thiên đánh cho ngay cả đắc ý quỷ khí đều không thể vận dụng, tự thân làm bị thương không nhẹ, thực lực đại tổn. Mà liêu viên quỷ vương cũng không hơn không kém trung kỳ cảnh quỷ vương. Thế nhưng như vậy liền vẫn lạc ở tại lục tiểu thiên trong tay, mà ngũ tử nguyên cùng Kiều Lam hai người, làm thần tình kinh hãi. Trước đây lục tiểu thiên cùng hạng nhất hàng giao thủ khi hai người liền kiến thức quá lục tiểu thiên thực lực, chính là trước mắt mới qua bao lâu... Đối phương thế nhưng lại có sở tinh tiếng nhất là kia một lũ thanh bạch sắc linh hỏa. Trước đây cùng hạng nhất hàng giao thủ khi, đều còn không hề động dùng quá. Cũng không biết là hạng nhất hàng còn chưa có thể đem lục tiểu thiên bước đến như thế tình cảnh. Cũng hoặc là này linh hỏa là lục tiểu thiên mặt sau mới luyện chế đi ra. Nếu là phía trước, lục tiểu thiên thành phủ không khỏi quá sâu một ít. Nếu là phía sau, đối phương tiến bộ tốc độ cực nhanh, thật là làm cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Lục tiểu thiên thân thủ đem kia một tiểu đóa phạm la chân hỏa thu hồi, không có vào trong lòng bàn tay trong vòng biến mất không thấy. Này phạm la chân hỏa uy lực quả thật là đại. Mới vừa rồi này mảnh nhỏ khắc công phu, liêu viên quỷ vương huyết sắc đại trung liền mau bị đốt ra cái lỗ nhỏ. Chính là khống chế này phạm la chân hỏa tốc độ nhưng không cách nào tăng lên tới quá nhanh. Vô luận hai cái quỷ vương cũng không ý thức được điểm này, bằng này một cái trung kỳ cảnh. Một cái sơ kỳ cảnh quỷ vương liên thủ, lục tiểu thiên cường thịnh trở lại, không giúp trợ mặt khác con bài chưa lật tình huống, muốn thủ thắng, cũng không phải nhất thời bán hội có thể làm được đến, đó là liêu viên quỷ vương nếu là một lòng muốn tránh, đó là phiêu miểu kiếm trận trong vòng xê dịch, lục tiểu thiên muốn dùng phạm la chân hỏa thương tập đối phương, cũng không phải kiện chuyện dễ, cuộc viên quỷ vương là chính mình lấy tay đi bắt, nghĩ đến trực tiếp có thể đem này phạm la chân hỏa trảo diệt. Mà Lưu viên quỷ vương đầu tiên nghĩ đến cũng là ngăn cản cùng phòng ngự. Đều dùng sai lầm rồi phương thức, tự nhiên nên giống như này kết cục. Nhưng thật ra chính mình, về sau phi đến thời điểm mấu chốt, nhưng thật ra không được dễ dàng vận dụng này Phạm La chân hỏa. Vật ấy lực sát thương tuy là cuộc đời ít thấy, chỉ khi nào bị mặt khác nguyên anh tu sĩ, cũng hoặc là quỷ tu nhìn ra đoan nghệ, này Phạm La linh hỏa đã có thể mất đi ứng với có uy hiếp lực. Lục Tiểu Thiên trong lòng âm thầm tính toán nói, Nhưng thật ra không có để ý bốn phía hiện lên vẻ kinh sợ ánh mắt, lục tiểu thiên thần thức vừa động, trữ vật trong giới chỉ bức phương pháp dựt huyền phù tới sau lưng, trước mắt loại này thời điểm, không phải tiết kiệm yêu thú máu huyết thời điểm, lấy bức phương pháp dựt tốc độ, đó là tại đây chút nguyên anh tu sĩ, cũng hoặc là quỷ vương bên trong, cũng có thể sắp xếp tiếng thượng du, chỉ cần không phải gặp được này thập giai đã ngoài giỏi về tốc độ yêu cầm, quỷ cầm, nhưng thật ra ít có có thể ở tốc độ thắt cổ đánh đối thủ của hắn. Dùng bức phương pháp dựt, cũng có thể tận lực tiết kiệm một ít pháp lực thượng tiêu hao, mặt sau thế cục vẫn như cũ không để cho lạc quan, lục tiểu thiên chém giết hai cái quỷ vương, cũng vẫn như cũ không biết là lúc này tình thế đối với nhân tộc có quá lớn đổi mới, theo vọng nguyệt, nam hoang lưỡng giới nguyên anh tu sĩ cùng các nhiều quỷ vương giao chiến bắt đầu, phía dưới kim đan tu sĩ, trúc cơ tu sĩ, luyện khí tu sĩ, cũng theo thứ tự cùng quỷ tộc tiếp ra trận trường, phạm vi mấy ngàn dặm nội. Tiếng kêu rung trời động địa, nhất lên mấy ngàn năm tới nay, thanh vũ đại lục thượng lớn nhất một lần giết chóc. Nhân tộc ở đê giai tu sĩ số lượng thượng so với quỷ tộc phải hạ xuống tuyệt đối hạ phong, dù sao ở tu tiên giới hỗn chiến trung tiêu hao 200 năm. Cự đại thiếu hục mang đến tệ đoan tại đây một khắc tẩn hiển, giao chiến bắt đầu, liền bị quỷ tộc đè nặng đánh. Nếu không có nhân tộc tu sĩ tin với chiến trận, So với quỷ tộc hơn thông tập trận pháp, Suýt nữa ở lần đầu tiên giao phong trung liền bại trận. Tha là như thế, tình hình cũng không dung lạc quan, Không trung, Cổ Kiếm Tông cùng Thanh Đan cung lưỡng chiếc hồng nhạn cấp chiến hạm cùng cự đại bạch cốt chiến thuyền dảo sát thành một đoàn, đại lượng hủy diệt tính cột sáng không ngừng mà đánh hướng đối phương. Vọng Nguyệt tu tiên giới lưỡng chiếc hồng nhạn cấp chiến hạm muốn thiện thắng tràn, dù sao quỷ tộc một con thuyền bạch cốt chiến thuyền muốn tốn một ít. Chương 1007 độc bộ thành tiên nhân quỷ đại chiến sáu hồng tỳ hưu hồng tế đại pháp oanh. thoáng chiếm được thượng phong hồng nhạn cấp chiến hạm, ngẫu nhiên cũng sẽ rút ra thông đến đối với quỷ tộc tu sĩ đại quân đánh thượng mấy pháo một pháo đi xuống cục sáng nơi đi qua giai thành một miệng vô luận là kim đan cấp quỷ tộc vẫn là trúc cơ kỳ cấp tất cả đều hóa thành tro bụi này một pháo ai đúng là không thể sau so một cái kết anh nhiều năm sơ kỳ tu sĩ tới kém một chút Này đê giai quỷ tộc tất nhiên là ngăn cản không được, chính là theo quỷ tốt, đến tương đương với Kim Đan tu sĩ quỷ soái số lượng thật sự là nhiều lắm, hấp thu giáo huấn sao, cực nhỏ lại có đại lượng quỷ tộc tích tụ đến một chỗ, linh pháo uy lực tuy lớn, một pháo đi xuống, nếu là không thể sát thương đại lượng quỷ tộc, tất nhiên là tương đương không có lời, về phần Nguyên Anh kỳ tu sĩ, cùng quỷ tộc đã dảo sát cùng một chỗ, một cái không tốt, liền khả năng xuất hiện ngộ thương, làm không thể kinh động Chẳng qua Hồng Nhạn cấp chiến hạm, ánh mắt rất nhanh lại nhắm ngay quỹ tộc Bạch Cốt chiến thuyền hạm đội. Lúc này Nam Hoang cùng Vọng Nguyệt tu tiên giới phi thiên chiến thuyền, phi diên chiến thuyền khuynh sào xuất động, chính là so với lúc trước ở Thiên Kiếm Sơn giao chiến khi quy mô đã rất là giảm bớt. Trước đây Lục Tiểu Thiên đoạt Tinh Nguyệt Ma Tông mấy phái phi thiên chiến thuyền, lấy kỳ binh tư thái sát tiến chiến trường, làm cho Chiến Nguyệt Minh một phương hạm đội tổn thất thảm trọng. Vọng Nguyệt tu tiên giới chiến thuyền đã chiếm được tuyệt đối thượng phong. Hơn nữa bắt đầu theo thứ tự gia nhập đến đối mặt đất tiếng công trung, nếu không có là quỷ tộc xuất hiện, đánh gãy chiến tranh tiến trình, lúc này chỉ sợ chiến nguyệt minh tại vọng nguyệt tu tiên giới vô đến dưới, đã mau chống đỡ không được. Quỷ tộc bạch cốt chiến thuyền, cục bùng liên miên, có che vân che lấp mặt trời chi thế, chẳng qua kia quỷ khí hình thành, ngay cả phi thiên chiến thuyền cũng vô pháp dễ dàng xé rách phòng ngự vòng bảo hộ, ở hồng nhạn cấp chiến hạm linh pháo dưới, cũng không rất sẽ dùng, một pháo đi xuống. Vòng bảo hộ cùng bạch cốt chiến thuyền giống như giấy, trực tiếp bị xé rách, không trung bên trong, vạn thú tông, còn có mặt khác một ít có được linh cầm tu sĩ, cùng số lượng khổng lồ quỷ cầm, phi thiên chiến thuyền, phi diên chiến thuyền. Cùng quỷ tộc bạch cốt chiến thuyền đánh cho hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quan, trung tầng dưới không vực, kim đăng tu sĩ cùng quỷ xoái, trúc cơ tu sĩ cùng quỷ hầu. Mặt đất luyện khí tu sĩ cùng quỷ binh quỷ tốt, huyết khí, quỷ khí ngập trời. Các chiến trường theo không trung, đến mặt đất, đều giống như áp đặt khai nước sôi, ở làm càng bốc lên. Chính là hồng nhạn cấp chiến hạm tuy là lấy được nhất định ưu thế, khả tới cùng số lượng quá mức hữu hạn, vô phương bận tâm đến các mặt, phía dưới quỷ tộc số lượng ưu thế quá mức rõ ràng. Căn bản không phải một con thuyền hồng nhạn cấp chiến thuyền có khả năng sang bằng, chẳng lẽ cổ kiếm tông cùng thanh đang cung không nghĩ tới trước mắt sở gặp phải khốn cảnh. Lục tiểu thiên trong lòng kinh ngạc, chiến tranh vừa mới bắt đầu. Lấy văn trường vân, cơ thiên thủy những người này lão đạo, sẽ không ngay cả điểm ấy đều xem nhẹ. Đúng rồi, lạc thanh tự hồ cũng không có xuất hiện ở trên chiến trường, còn có đều là kim đăng hậu kỳ viên hạo. Đến bây giờ như thế nào cũng nên kết anh, đồng dạng chưa từng hiện thân, cổ kiếm tông cùng thanh đăng cung nhất định còn có cái gì tính toán. Liền vào lúc này, một cổ ngập trời hung hãng hoang dã hơi thở tự vọng nguyệt thành chỗ phương hướng như cùng phong tập cuốn, như thủy ngân tả địa bàn điên cuốn mà đến. Mười hơi thở mạnh mẽ tu sĩ tàn hồn giống như thiên địa pháp tướng, cao lớn hơn 10 trường, tự vọng nguyệt thành chỗ phương hướng dâng lên. Đều là râu tóc sương bạc lão giả, tóc dài thùy điều. Trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đào bạc, một ngày phù bạc, giống như lộc vĩ dài, một sừng người xưng là thiên lộc, lưỡng sừng người xưng là trừ tà. Trừ tà tắc là Tỳ Hưu, trước mắt này Tỳ Hưu là u tử sắc, sinh lần đầu song sừng, rộng rãi mũi miệng rộng, hai mắt như điện. Rõ ràng lại là tỳ hưu trung một cái biến chủng, hồng tỳ hưu, lại danh thực quỷ thú, loại này thượng cổ thời đại hồng hoang dị thú, cổ kiếm tông, thanh đang cung thế nhưng cũng có thể cho tới, quả thực là làm cho người ta không thể tưởng tượng. Cũng không biết này tìm nhiều khí lực, mới có thể vơ vét đến như vậy một loại hồng hoang dị thú, chính là trước mắt này thực quỷ thú bất quá mới một vài thước lớn nhỏ ấu thú, làm sao có nghe đồn trung hồng hoang dị thú hồng tỳ hưu chút bi phong. Lúc này rõ ràng còn chính là một chỉ ấu thú trạng thái, không tốt, Hồn tỳ hưu, hồn tế đại pháp. Ngăn cản bọn họ. Ngạc tượng quỷ vương lấy bản thân chi lực ngân chiến văn trường vân cùng thiên tàm tà tôn hai cái đại tu sĩ, nguyên bản liền có chút cố hết sức, lúc này nhìn đến vọng nguyệt thành phương hướng dân lên kia hồn tỳ hưu dị tượng, nhất thời quá sợ hãi. Có lẽ dùng hồn tế đại pháp mạnh mẽ trong khoảng thời gian ngắn đem hồn tỳ hưu kéo đến nửa thành thục trạng thái. Vị tất có thể uy hiếp đến bọn họ này đó quỷ vương cảnh cường giả, nhưng đối với quỷ vương cảnh dưới quỷ tộc cũng một hồi không hơn không kém tai nạn, nếu càng tiến thêm một bước, chỉ sợ quỷ vương cũng không là người này đối thủ, trước mắt ở cao giai tu sĩ đối hợp lại trung, nhân tộc vẫn chưa rơi xuống hạ phong, tương phản, nguyên bản quỷ tộc tóm tắt lại phải đê giai tu sĩ đồng dạng có thể lấy được cuối cùng thắng lợi, một khi đánh tan nhân tộc đê giai tu sĩ, Trước mắt này Nguyên Anh nhân tộc cũng thành một chút cũng không có bản chi mộc. Giới khi lại lui về quỷ vực, chậm rãi tầm ăn lên liền khả. Khả trước mắt xuất hiện này chỉ hồn tỳ hư, một khi dùng hồn tế thuật tạm thời thúc sau, đó là ngạc tượng quỷ vương cũng thay này đê giai quỷ tộc cảm thấy một trận sợ hãi, bất quá nhân tộc tính toán đã lâu, việc này chỉ có cổ kiếm tông cùng thanh đan cung cao tầng biết được, đó là lục tiểu thiên này đó mặt khác tông môn nguyên anh tu sĩ cũng chút chưa từng biết được. Có thể thấy được cổ kiếm tông, thanh đang cung giữ bí mật tới rồi loại nào trình độ, chuẩn bị thật lâu sau, tìm cách như thế tỉ mỹ tình huống, lại sao lại làm cho quỷ tộc dễ dàng đánh gãy này hồn tế thuật, chư vị đạo hữu, vạn không thể làm cho quỷ tộc sát nhập vọng Nguyệt Thành Trung, thắng bại là ở đây. Cơ thiên thủy, khiếu thiên nam, văn trường vân chư vị đại tu sĩ đồng thời hét to, này mười đạo nguyên anh tu sĩ hư ảnh chính là hai đại tông môn tiền bối tọa hóa khi lưu lại một lũ tinh nguyên. Một mực tông môn trong vòng cung cấp nuôi dưỡng, thẳng đến trước mắt loại này trong lúc nguy cấp, mới xuất ra dùng một chút, sát. Phần đông nguyên anh tu sĩ hét lớn ra tiếng, cùng trước mắt quỷ tộc càng đấu khó phân thắng bại, lại có vài tên quỷ tộc đồng thời hướng lục tiểu thiên phát giết qua đến, bất quá nhìn đến vọng nguyệt thành dị biến sao, cũng buông tha lục tiểu thiên, hướng vọng nguyệt thành phương hướng tật bắn mà đi, lục tiểu thiên mày một ngưng, phía sau bức vương pháp giật đột nhiên vỗ, đuổi sát đối phương bóng dáng mà đi Vọng Nguyệt Thành, kia mười đạo tóc trắng xóa lão giả cùng kêu lên ngâm sướng dưới, tối nghĩa huyền ảo đạo văn gắn bó một mảnh, mười đạo thân ảnh hóa thành một loại hôi khí, không có vào hồn tỳ hưu lỗ mũi bên trong, như vậy biến mất không thấy, chính là kia ngâm sướng tiếng động, còn ở thiên địa trong lúc đó quanh quẩn, tràn đầy thê lương cùng bi thương hơi thở, Vọng Nguyệt Thành ở ngoài, phạm vi mấy ngàn dặm nội, kia hơn một ngàn vạn kế phàm nhân sĩ tốt sở tạo thành đại quân, vô số hồn phách ly thể Hướng hồn tỳ hưu lỗ mũi trung bay đi, lục tiểu thiên truy kích trong quá trình, vẽ sợ hãi cả kinh, hồn tế thuật, dĩ nhiên là phải lấy này đó thế tục phàm nhân hồn phách hiến tế. Đây chính là hơn một ngàn vạn phàm nhân thế tục võ giả, lục tiểu thiên vận dụng linh mục thuật, phóng nhãn nhìn lại, trước đây còn tại cùng không có phẩm giai khô lâu đối chiến thế tục phàm nhân đại quân, lúc này mất đi hồn phách, một mảnh gắn bó một mảnh rồi ngã xuống, không hề mộ binh, vận dụng này hồn tế thuật đại giới. Thế nhưng thảm thiết tới rồi như thế tình cảnh. Đó là Lục Tiểu Thiên loại này tâm tính kiên nghị người, nhìn đến nhiều như vậy phàm nhân bị hiến tế, cũng không từ đáy lòng một trận xúc động. Chương 1008 độc bộ thành tiên, nhân quỷ đại chiến 7, cửu dương chiến diệt trận, thành phiến hồn phách như nước mãnh liệt, hướng vọng nguyệt thành bay đi, phía trước còn có thể đồ sộ một mảnh vọng không đến đầu quân trận, lúc này như gió thổi mạch thật, một mảnh hợp với một mảnh Những người này đều là thế tục võ giả, đều không phải là bình thường phàm nhân có thể sánh bằng, hồn phách cũng là có chút cường đại. Chỉ sợ này đó sĩ tốt đã sớm đã ẩm hạ chiêu hồn dẫn, vọng nguyệt thành chiêu hồn trận một khi phát động, tựa như phong khởi vân dũng, hướng vọng nguyệt thành trung tâm điên cùng tụ tập, đã trải qua 200 năm hỗn chiến sau, thanh vũ đại lục tu sĩ Điêu Linh, đê giai tu sĩ căn bản không có cùng quỷ tộc tranh chấp thực lực, này cử tuy là kinh thế hải tục, có thương tích thiên cùng. Nhưng cổ kiếm tông cùng thanh đang cung nguyên anh lão tổ cũng là không còn phương pháp, cách không được trước đó vẫn chưa hướng ra phía ngoài lộ ra nửa điểm, nếu không như thế lừa thế cử chỉ, tất nhiên sẽ khiến cho tiếng động lớn nhiên đại đội, lục tiểu thiên thần sắc lạnh lùng, cũng không có cảm thấy được cổ kiếm tông, thanh đang cung này cử có gì không ổn chỗ, nếu là lúc này chiến bại, thanh vũ đại lục đem hóa thành một mảnh quỷ vực, hàng tỷ sinh linh đều muốn trở thành quỷ tộc nhất ngon miệng con mồi. Nếu trả giá này hơn 1.000 vạn phàm nhân binh lính đại giới, liền có thể đánh bại quỷ tộc, hoặc là cấp quỷ tộc lấy bị thương nặng, coi như là đáng giá, làm cho lục tiểu thiên cảm khái không phải cổ kiếm tông, thanh đang cung xét đánh thủ đoạn, mà là một gã kẻ yếu đối vận mệnh không hề chống cự bi thương. Nếu chính mình là này hơn 1.000 vạn trúng một viên, tự nhiên cũng sẽ gặp giống nhau vận mệnh, nguyên bản sát hướng lục tiểu thiên kia ba tên quỷ vương trung, có một trung kỳ cảnh, hai cái sơ kỳ cảnh quỷ vương Lục tiểu thiên tự nghĩ lấy chính mình năng lực, đồng thời đối phó này ba tên quỷ vương, chỉ sợ cũng lực có chưa đải. Dù sao mới vừa rồi cùng lưu viên, cuộc viên quỷ vương kích đấu một hồi, thời gian mặc dù ngắn, nhưng tự thân tiêu hao nhưng cũng không nhỏ, lục đạo hữu, mau chặn đứng bọn họ. Văn Trường Vân vội vàng cấp lục tiểu thiên truyền âm nói, phóng nhãn nhìn lại, nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ bên trong, đều tự đều cùng đối diện quỷ vương kích đấu, đánh cho khó phân thắng bại. Quỷ Vương cảnh cường giả còn có thể rút ra dư thừa chiến lực, nhân tộc bên này nguyên anh tu sĩ thực tại có chút lấy trứng chọi đá, lúc này có thể đằng xuất thủ. Hơn nữa thực lực cũng đủ kinh sợ, quỷ tộc cũng chỉ có lục tiểu thiên này mỗi khi có kinh người cử chỉ gia hỏa, ta chẳng đứng cái kia trung kỳ cảnh quỷ vương, mặt khác hai cái tạm thời quản không được. Lục tiểu thiên cấp văn trường vân trả lời một câu, nếu là thanh viên hạo thực khả năng tại vọng nguyệt thành trong vòng, đó là hai cái sơ kỳ cảnh quỷ vương tiến đến. Phỏng chừng cũng chiếm không được hảo, thanh đang cung cùng cổ kiếm tông thực khả năng có khác bố trí, trước mắt đại chiến vừa mới bắt đầu, chính mình không đáng ở phía sau liền liều mạng, hảo. Văn Trường Vân bên kia sắc mặt mừng rỡ, không ngừng là này ba tên quỷ vương, mặt khác quỷ vương cũng có nghĩ thầm phải đấu pháp địa phương chuyển dời đến vọng nguyệt thành nội, hảo tùy thời đối vọng nguyệt thành nội nhân tộc tiến hành phát sát, đánh gãy hồn tế tiến trình, chẳng qua lúc này nhân tộc cũng liều mạng ngăn trở làm sao có thể dễ dàng như nguyện? Chính là trên bầu trời cự đại bạch cốt chiến thuyền khó có thể đếm hết quỷ thứ, quỷ bức quỷ cầm lại che thiên cái địa hướng vọng nguyệt thành thổi quét mà đi. Loại này trường hợp đó là lục tiểu thiên nhìn cũng có chút da đầu rung lên. Bình thường mấy chiến thuyền bạch cốt chiến thuyền tự nhiên là không làm được gì hắn, chỉ khi nào thành quần kết đội, đó là nguyên anh tu sĩ gặp phải động tác hơn mười hai mươi mấy chiến thuyền bạch cốt chiến thuyền bị mặc trên quỷ pháo tập hỏa cũng sẽ tương đương phiền toái, tích tiểu thành đại, thậm chí cũng sẽ có vẫn lạc chi ưu. Chính chỉ cự đại màu trắng quan cầu tự vọng nguyệt thành phương hướng dâng lên, bốc lên tới giữa không trung. Tựa như chính chỉ diễm lệ thái dương, quan hoa bắn ra bốn phía, cử dương chiến diệt trận. Lục tiểu thiên nhẹ nhàng thở ra, lấy quỷ tộc như vậy bỏ mạng một bát tư thế, bình thường mấy nguyên anh tu sĩ chỉ sợ đều ngăn không được. Chẳng qua vọng nguyệt thành thế nhưng còn có như vậy bút tích này cửu dương chiến diệt trận chính là lấy mẫu địa mạch trúng cửu dương chi hỏa lấy chiến dương châu là bản thể để đặt với đất hỏa lò trung tế luyện ít nhất ngàn tái mới có trước mắt bàn khí tượng bất quá chính chỉ chiến dương châu lớn nhỏ không đồng nhất nếu không đó là nguyên anh tu sĩ cũng khó lấy tránh được này diệt sát chậm rạp trối bù chính chỉ chiến dương châu ở không trung bãi thành cửu cung chi hình đều tự quang hoa rung lên Phung ra chín khỏa lớn nhỏ không đồng nhất cự đại hỏa cầu từ không trung cuồn cuộn mà qua, màu trắng hỏa cầu nơi đi qua, phát vết qua tới quỷ cầm đều kêu thảm, bị ánh lửa lan đến địa phương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thối rửa. Từ không trung rơi xuống đại lượng quỷ cầm tàn chi đoạn tí, đó là bạch cốt chiến thuyền mặt trên nồng đậm quỷ khí sở hình thành linh tráo, ở đây khắc bị bạch quan chiếu rọi dưới, cũng đều trở nên loãng, giống như giấy, giống như tùy thời sẽ bị xé rách. Chính chỉ cự đại hỏa cầu dư thế không giảm, tạp tiếng quỷ tộc chiến trận chỗ, nơi đi qua, một mảnh gào khóc thảm thiết. Vây công hướng vọng nguyệt thành quỷ tộc đại quân thế lâm vào một ác, cổ kiếm tông cùng thanh đang cung yên lặng nhiều lắm năm không có phát ra tiếng, lần này đại chiến sau, nếu là người tộc đắc thắng, hai phái địa vị, lại không người có thể lay động. Lục tiểu thiên trong lòng đối với với truyền thừa mấy vạn năm tiên môn đại tông nội tình có một tầng tân nhận thức, thân hình chợt lóe liền đã lan không nhảy xuống, ngăn ở kia lan thủ hạt thân trung kỳ cảnh hạt lan quỷ vương trước mặt, không nói hai lời, phiêu miểu kiếm trận hút đầu bôn sát qua, muốn chết, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đây là kia lưỡng chích ngốc vượng vậy dễ đối phó không thành, này hạt lan quỷ vương bụng hạt chừng đông đưa, phía sau 12 điều mang theo hắc hạt châm cái đuôi, Lăng không một trận vũ điệu, chung quanh chứng kiến ảo ảnh đông đưa, len ken đinh, cùng phiêu miểu phi kiếm lần lượt va chạm tại cùng nhau, ánh lửa văng thấp nơi. Hạt lan mồm to nhất trương, một loại hôi bạch sắc yên khí hướng lục tiểu thiên đóng cửa mà đến. Lục tiểu thiên thần thức vừa động, kiếm khí phách trảm mà qua, chẳng qua kiếm khí một trảm mà qua. Này xám trắng yên khí thế nhưng không thể ảnh hưởng đợi cho lục tiểu thiên gần người chỗ. Đột nhiên trong lúc đó biến thành một loại yên tác, như là hạt lan cái đuôi giống như. Yên tác hai đầu còn mang theo tim thứ hướng lục tiểu thiên thực thực trác đến. Khạch khạch, của ta hạt lan yên khởi là dễ dàng như vậy bị kiếm khí trảm phá hư. Gặp chính mình tỉ mỹ chuẩn bị hạt lan yên dễ dàng tiếp cận lục tiểu thiên, hạt lan quỷ vương làm càng đại cười rộ lên. bị hắn này hạt lan yên vây khốn, bất tử cũng muốn lột da, người này đánh chết quật viên quỷ vương, trên người thứ tốt hẳn là không ít, nếu là có thể đem người này đánh chết. Liêu viên cùng quật viên kia hai vị này thân gia chẳng phải là đều phải dừng ở chính mình trên người, khi lưỡng chích quỷ viên mới đưa tại ta trong tay, người nhanh như vậy liền đã quên không thành. Bị hạt lan yên tạm thời vây khốn, lục tiểu thiên cười lạnh một tiếng, thân biểu ngân giáp di động, len ken hai tiếng, hạt lan yên thượng tim thứ đâm vào như ý chiến giáp thượng, bị nhanh chóng văng ra. Còn chưa đải hạt lan quỷ vương lại khống chế hạt lan yên cấp lục tiểu thiên càng sắc bén công kích, một đóa thanh bạch sắc ngọn lửa liền đem hạt lan yên đốt đoạn, hạt lan quỷ vương kêu sợ hãi một tiếng, về phía sau lui mấy trăm trượng xa. Quốc viên phản vương cùng liêu viên Quỷ vương cơ hồ đó là tái ở tại này đóa thanh bạch sắc linh hỏa trong tay, hắn như thế nào dám kinh thị nửa phần, tuy là không thể dễ dàng lấy ra đối địch, bất quá sử dụng dọa người hoặc là tự bảo vệ mình, thật cũng lợi hại được ngay. Xem ra này phạm la chân hỏa Diệu dụng còn phải ở ngày sau nhiều sờ soạn một phen, chương 1009 độc bộ thành tiên, thập vương già la chuyển luân trận, lục tiểu thiên cùng hạt xà Quỷ vương kích đấu. Phiêu Miểu kiếm trận cùng đối phương phần đông hạt vĩ thương thương chàng cái không ngừng Cửu dương chiến diệt trận ngăn trở quỷ tộc đối vọng Nguyệt Thành vô đến Đại lượng hồn phách vẫn đang ấn dự tính trung hướng vọng Nguyệt Thành điên dũng mà đi Huyền phù ở giữa không trung hồn tỳ hưu hấp thu đại lượng hồn phách sau Mí mắt vừa động nhưng còn chưa hoàn toàn chuyển tỉnh Chẳng qua đó là này rất nhỏ động tỉnh Cũng đủ để cho này đó quỷ tộc trong lòng đại chấn Các ngươi nhân tộc có loại này chuẩn bị ở sau Vĩ đại quỷ tộc lại há có thể hạ xuống các ngươi nhân tộc sau, la già quỷ môn, chuyển luân diệt thế, ngạc tượng quỷ vương, ngao đô quỷ vương hét lớn một tiếng, phía sau vọng nguyệt sơn mạch bên trong, liên miên không dứt ầm ầm nổ vang tiếng động, tựa hồ cả vọng nguyệt sơn mạch đều ở sụp đổ. Sơn băng địa liệt, nồng đậm cực kỳ quỷ khí giống như lũ bất ngờ bùng nổ, so với quỷ tộc mới vừa lao ra quỷ cuộc khi còn muốn đặt hơn vài phần, đó là văn trường vân. Cơ Thiên Thủy đại tu sĩ cũng nhịn không được lâm vào kinh hải, quỷ khí chấn động khai đi, tạp tạp tạp, một chỉ bánh răng chuyển động thanh âm vang lên. Quỷ khí bên trong, một chỉ cao chọc trời bạch cốt bánh răng, dùng tràn ngập loan lỗ vết máu thô to cốt liên dẫn động, theo sát ở phía sau, còn có chín chỉ giống nhau như đúc lớn nhỏ bạch cốt cự luân, mỗi một chỉ cự luân cao tới mấy trăm trượng, vết máu lạnh lạnh. Có yêu tộc, cũng có nhân tộc máu, hơi thở cực kỳ hỗn tạp, âm trầm làm cho người ta kinh hãi nhục chiến, hơn 10 cái cốt liên đang vào với sáu chỉ cao chọc trời bạch cốt cự luân trong lúc đó, tạp tạp lập động cự thay đổi liên tục vận, cốt luân mỗi chuyển một vòng, bốn phía ngập trời quỷ khí liền dục phát mạnh hơn vài phần, mãnh liệt quỷ khí đem phạm vi mấy ngàn dặm lớn chiến trường gần nửa hóa thành một mảnh tối đen âm trầm quỷ vực, thập phương la già chuyển luân, mở ra quỷ la hầu tộc truyền thừa chi môn. Mênh mông cuồn cuộn quỷ khí bên trong, một loại tụt tầng thanh âm chấn động dựng lên, 10 chỉ cao chọc trời bạch cốt bánh răng phát động, bốn phía quỷ khí cuồn cuộn, hình thành 10 cái hắc sắc đại trụ, mỗi một cái đại trụ phía trên, vô số quỷ la hầu xèo xèo kêu đi ra, quỷ la hầu leo lên hướng không trung chính chỉ cự đại lăng lộn hỏa cầu chen chút dựng lên, này đó quỷ la hầu một chỉ tiếp theo một chỉ, đầu đuôi tương liên, giống như đảng thu thiên, mặt sau hợp với quỷ trụ, phía trước quỷ la hầu đã liên khởi lên giống như trường thần tạo nên, cuốn lấy cự đại hỏa cầu Vô số quỷ la hầu ở hỏa cầu chí dương lực dưới hóa thành hư vô, nhưng này chút không thể dọa trở dừng hầu đang bạo động, ngược lại khiến cho này đó quỷ la hầu càng thêm hưng phấn. Một lát trong lúc đó, vô số quỷ la hầu hình thành cựu đại trường tiên khắp nơi không trung chấn động, trước cuộc đêm kia chính chỉ cự đại hỏa châu bao quanh lại. Vừa thông suốt khẳng vệ, vô số quỷ la hầu bao phủ dưới, chính chỉ hỏa cầu chung bị quỷ la hầu sở dập tắt. Hơn 1000 vạn kế hồn phách tại vọng nguyệt thành trên không hình thành một cái cự đại vô cùng lốc xoáy, mà ở vào lốc xoáy trung tâm hồn tỳ hưu ở hồn tế đại pháp kích phát, thân thể đuổi dần trưởng đại, thẳng đến hơn 10 trượng cao, tráng kiện tứ chi giống như kình thiên bích trụ, không tốt, hồn tỳ hưu hiện thế. Mau, ngao đô Quỷ Vương cùng Ngạc Tượng Quỷ Vương đều thầm nghĩ không ổn, cặp kia mắt thanh tử hai mắt đảo qua, không ít quỷ cầm can đảm câu chiến, trống. Hồn tỳ hưu sinh lần đầu song sừng ngẩng đầu hướng trời giận khiếu, miệng rộng nhất trương, một vòng giới âm 3 chấn động khai đi, vô số quỷ hồn triều hồn tỳ hưu trong miệng bay đi, vây công vọng nguyệt thành quỷ cầm, bị âm ba đề cập đến quỷ cầm một lưu hắc sắc âm hồn đều bị cuốn đi, ngàn vạn quỷ cầm như hạ giáo tử, một chỉ tiếp theo một chỉ đi xuống điều đó là này quỷ la hầu tộc, cũng là thành phiến bị hồn tỳ hưu hút đi âm hồn. Quanh, vọng nguyệt thành phía trên chính chỉ chiến dương châu lại phun ra hỏa cầu đánh tiến quỷ tộc đại quân bên trong nhấc lên một mảnh tử vong gió xoáy. Theo thập phương chuyển luân trận pháp bên trong điên dũng mà ra quỷ la hầu tộc căn bản không phải hồn tỳ hưu đối thủ, ở hồn tỳ hưu sóng âm công kích dưới, quỷ tộc bên trong, trừ bỏ quỷ vương cảnh cường giả, vô luận là quỷ hầu, vẫn là quỷ sói, đều không có ngăn cản năng lực, đó là quỷ vương, hoặc nhiều hoặc ít cũng đã bị chút ảnh hưởng. Này lấy ngàn vạn lần kế phàm nhân sinh linh hiến tế mạnh mẽ sử hồn tỳ hưu tạm thời đạt tới hơn thành thục trạng thái thúc đi ra hồn Tỳ hưu quả nhiên lợi hại, nhất là đối phó quỷ tộc, đưa người đổ, đó là quỷ vương cảnh cường giả, cũng e sợ cho tránh không kịp, sợ kia hồn Tỳ hưu tiếp cận chính mình, theo hồn Tỳ hưu xuất hiện, quỷ tộc công kích thế lâm vào một ác. Nhân tộc bên này khí thế đại chấn không chỉ có bày ra cửu dương chiến diệt trận, thay đổi dùng tới ngàn vạn lần đã ngoài sinh linh Áp dụng hồn tế phương pháp, tuy là trả giá đại giới ở mỗi người xem ra đều thảm trọng vô cùng, nhưng này dạng bút tích, cũng đồng dạng là làm cho ở đây tu sĩ đều xem thế là đủ rồi chẳng sợ kinh lịch lần này đại chiến về sau, cả thanh vũ đại lục, phàm nhân thế giới bên trong. Rất nhiều võ học lưu phái khả năng phải như vậy tầng lâm diệt tuyệt lão quái khả ở người tu tiên trong mắt, làm giữ chi đoạn kết của trào lưu võ kỹ, võ giả, nếu tài cán vì thanh vũ đại lục tranh thủ phải vài phần thắng cơ, đều là đáng giá theo trước mắt quỷ tộc vẫn lạc cấp độ đến xem, Hùng tỳ hưu so với nghe đồng trung còn muốn hung hãn vài phần, chi, một loại âm ngoan thê tiếng kêu tự thập phương già la chuyển luân trong trận vang lên, số lấy ngàn kế quỷ la hầu bị Hùng tỳ hưu chấm dứt lúc này quỷ khí quay cuồng chuyển từng trận trong vòng, theo cao chọc trời cốt luân tạp tạp địa đổi vận không ngừng một chỉ dài sơn dương hồ, hai mắt hung tàn huyết tinh, nhìn qua như là tuổi pha lớn lên quỷ hầu, giống như nhất tọa sơn nhạc Tự quỷ la hầu truyền tống trận môn bên trong chui ra, luận hình thể, so với hồn tỳ hưu còn ít còn muốn lớn hơn một phần ba, một cái nhìn lại lập như sơn nhạc, này cự đại quỷ la hầu vương trên người quỷ khí nồng đậm phải đồng dạng làm cho thân là đại tu sĩ Văn Trường Vân, cơ thiên thủy đám người đáy lòng rung lên nếu là không có hồn tỳ hưu, chỉ sợ này chiến quả nhiên là nguy hiểm, chẳng qua một khi hồn tỳ hưu công kích thế bị ngăn trở, một trận chiến này, tình thế vẫn đang không để cho lạc quan. Hình thể cự đại quỷ la hầu vương núi cao thân thể cũng dị thường linh hoạt đánh về phía hồn Tỳ hưu, hồn Tỳ hưu tự hồ cảm thấy được chính mình uy nghiêm đã bị khiêu chiến, bạo nộ dị thường, cùng quỷ la hầu vương phát sát cùng một chỗ, đánh cho thiên địa trong lúc đó một mảnh bốc lên, nơi đi qua, nhân tộc, quỷ tộc đều bị né tránh, e sợ cho bị kia khủng bố lực lượng đề cập đến mà hồn Tỳ hưu bị quỷ la hầu vương kiềm chế chi dừng sau. Vô số quỷ La Hầu lại cùng Cửu Dương Chiến Diệt trận phục lên ra chiến dương hỏa cầu tiến hành thảm thiết vô cùng ẩu đả. Chiến tranh quy mô so với nguyên lai đoán trước chúng còn muốn tới lớn hơn nữa, chính là theo quỷ tộc thập phương già la chuyển luân trận xuất hiện, nhân tộc tế ra áp tương thủ đoạn, Cửu Dương Chiến Diệt trận cùng tiêu hao hơn 1000 vạn võ giả hồn phách mạnh mẽ tế ra hồn tỳ hưu bị chế trụ sau, lúc này phúc lợi cân tiểu ly lại hướng quỷ tộc một phương nghiên nhân lực có hạn Nhìn đến không cùng quỷ tộc lại pháp với mở ra, lục tiểu thiên trong lòng không khỏi phát ra như vậy than thở, bất quá ngay cả tình thế có chút không ổn, khả tử chiến đến cùng dưới, nhân tộc cũng không hội xem thường buông tha cho. Ba tên buông sát vọng nguyệt thành quỷ vương cảnh cường giả, lục tiểu thiên đỡ một cái trung kỳ cảnh hạt lan quỷ vương, mà lúc này vọng nguyệt thành vài đạo linh quang phóng lên cao, cầm đầu một loại kiếm ý dị thường quen thuộc, lục tiểu thiên cảm thấy thoáng nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên là lạc thanh viên hạo, còn có mặt khác hai cái mặt thanh đang cung phục sức thanh niên nam tử, bốn người theo vọng nguyệt thành trung chợt sát ra, nhất thời đánh quỷ tộc cái trở tay không kịp.